Hồi ức miền quê à, Trong đó có những chuyện ngắn Như là sự ra đi của ông cố Hồi ức miền quê Chuyện của bà Úc Quỷ ngự cây sao Quý tính giả nếu như chưa nghe Hãy tìm nghe lại nhé Những khán giả nào muốn tìm kiếm những cái tác phẩm mà Rạc miền Tây, rạc miền quê Hãy nghe những tập truyện đó Và ngày hôm nay Cẩm Nhung Vẫn đem cái phong cách viết đó quay trở lại Với Mà nơi đồng sâu Mời quý bà con cùng theo dõi. Đợt Méo là con trai út của bà Ba Phòng. Năm nay gần 18. Cái tuổi đó ở xứ này là ông bà già bắt cưới vợ đẻ được mấy đứa con hết rồi. Nhưng riêng anh thì chưa. Tướng người anh nhỏ con Khuôn mặt được trai ưa dồm Có điều cái miệng hơi méo Nhà đầu do hồi nhỏ Chị Tư ẩm anh đi chơi Ngang một cái miễu Rồi bị quở Miễu này bị bỏ quang từ rất lâu rồi Người ta hay đồn thổi rằng mà cỏ trong đó nhiều dữ lắm Mấy người yếu dế Xui rủi đi ngang vợ Linh Chuyên gia bị người ta hiện hồn ra nhát Mém té xỉu Xách quần chạy thấy mụ nội Hai chị em về tới nhà Là anh bị bệnh sốt cao Cá người co giật Rồi xùi cả bọt mép Nằm liệt giường luôn Bà ba quảng hồn bật dậy coi ngó Rồi lao mình sắc thuốc đút cho uống Nhưng không thuyên giảm chút nào Gạn hỏi rầy la một chập Thì chị Tư mới lắm lét nói rõ mọi chuyện Nghe xong Bà ba lật đật lội ra ngoài miễu Đốt nhang cầu xin người ta bỏ qua cho Tưởng đâu kỳ này mất thằng con trai Út rồi. Về đâu chừng lâu sau, đực cũng từ từ hạ sốt, giữ lại được cái mạng. Nhưng do cả buổi tối sốt cao rồi co dực liên tục, khiến cho cái miệng của anh bị méo sẹo, lệch qua hẳn một bên. Bà ba hay thở dài, mỗi khi có ai hỏi tới. Hồi đó có biết gì đâu. Tưởng nó bị rồi nó hết. Ai mà về... Rồi sau này nó lớn lên một chút Tao mới biết tới cái vụ chăm cú này kia Người ta kim mấy cái cây kim vô cái chỗ méo của nó Từ từ là hết Nhưng mà phải hồi mới bị kìa Chứ chừng lớn chẳng bị lâu rồi Chị đâu có được nữa Thiệt tình tội thằng nhỏ hết sức kìa Vậy là từ đó Anh bị tụi bạn chọc kẹo Rồi đặt luôn cho cái tên là đực méo Riết rồi chết danh Hồi còn nhỏ không biết Thì không có sao Tới bây giờ khi lớn rồi Thì bắt đầu ngại Đến tuổi dậy thì Mép miệng bắt đầu một lúng phúng được mấy cọng râu Anh Lực không thèm cạo Cứ để cho nó mọc dài ra Che phủ hết cái phần miệng trên Dồm thấy cũng đỡ méo phần nào Biết người ta hay chọc kẹo chơi cho vui vậy thôi Chứ không có ý gì Anh cũng không lấy đó làm phiền lòng. Rồi sau đợt bệnh thập tử nhất sinh đó, không hiểu gì sao mà anh cứ thấy ma thấy quỷ suốt. Hồi đầu là chỉ dài cái bóng đen, bóng trắng lờ mờ, sau thì dần thấy rõ mặt mũi và hình dạng. Không thường xuyên, nhưng hãy đi ngang chỗ nào vắng vẻ linh thiên, thì hầu như anh không thể nào thoát khỏi cảnh bị người ta hiện ra triêu ghẹo Anh Đực giỏi lắm, biết mần phụ công chuyện đỡ đần cho bà ba hết trơn. Cha mất sớm, mấy chị gái lần lượt đi lấy chồng. Ở nhà chỉ có hai má con hủ hỷ sớm hơn. Thấy dưỡng út hay đi câu, dính được quá trời cá Mỗi lần về ngang đều ghé vô nhà cho mấy con. Anh Đực mê dữ lắm. Cũng tập thành chặt trúc, giót cho nhánh nào nhánh nấy láng cống. Để dành tiền mua nhợ với lưỡi câu, Rồi sách cần đi vòng vòng mấy cái ruộng sau gò mã mà câu cá nhấp ít kiếm thêm đồ ăn cho bữa cơm. Lúc nào hên thì nhấp trúng ếch to cá nhỏ. Bữa nào xui xui thì bị mấy con ma trong gò mã hiện ra hù. Làm anh sách cần chạy trối chết luôn. Thấy anh mài mò chịu khó như vậy, dưỡng út cũng thương, cứ gật đầu tắm tắt khen. Nè thằng đực, chân nửa vô mùa cá đó, Tao dắt mày đi câu Chịu không hú dạ Dưỡng Vì chừng nào đi được chứ Bây giờ chưa đâu mày ơi Tầm tháng 10 tháng 11 Cá nó mới nhiều Tới đó đi rồi tao dắt mày đi câu cho biết Kiếm mớ cá về cho chị ba Bà bán kiếm động ra đồng vô <cười> Dạ được vậy mừng quá Chừng nào Dưỡng đi á Dưỡng nhớ hú con nha <cười> Cái thằng Tao biết rồi Thôi tao về bánh á Chứ để bà trồng Dưỡng Úc tên là Lê Tám là chồng của dị Úc Anh Đực Khuôn mặt dượng chữ điện góc cạnh mặt rậm, mắt to, mũi cao Cái tướng ổng bự trà bá mà dồm chắc nịch, đô con dữ thần Ổng sát cá dữ lắm Bình thường ổng hay đi câu ở mấy cái đám ruộng gần nhà Bữa nào ít cá quá thì ổng dắt cần đi xa thêm một chút Cứ vậy đi lên xuống mấy cái địa Kiếm mớ cá về cho bà Úc cải thiện bữa ăn Đó là câu cá kiếm ăn thôi Còn muốn câu ngon, cá nhiều Thì phải đợi vô mấy cái tháng cuối năm Chịu khó lội xa Lựa mấy chỗ mà người ta ít lui tới Thì câu mới đã Tháng 11 ông bà xưa hay kêu là Mùa lúa nàng phi Nàng treo hay là nàng thơm Bị mấy cái loại lúa này Phải vô tháng đó mới trồng được Tới vụ nước sẽ trầm thủy không cho ra vô, mà nó nằm im một chỗ trong ruộng trong kinh. Mấy con cá con tôm theo đợt nước đầu chảy vô, rồi không có ra được. Cứ vậy tụi nó nằm im ở đó mà sống thoải mái. Phù sa bồi đắp, nên tôm tép trong riêu nhiều vô kể. Cá ở trong mấy cái ao đó tha hồ mà ăn. Lâu ngày không có ai câu, nên con nào con nấy bự thấy mắt ham. Quay đi quay lại cũng tới mùa trầm thủy. Mấy bữa trước khi đi câu, dựng Út có ghé qua căng dặn được méo mấy chuyện. Bị đi câu xa nhà thì phải chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cần thiết đi mà xài. Xong xuôi thì chờ tới ngày là lên đường. Muốn đi câu phải coi ngại coi giờ, chứ không phải hứng lên sách cần là đi được. Mấy thợ câu lành nghệ hay rỉ tai nhau. Muốn câu được nhiều cá, Thì phải câu vào ban đêm Thông thường là từ 29 cho tới mùng 10 Trời mấy bữa không trăng không sao Dễ câu được nhiều cá Còn mấy ngày về sau trăng bắt đầu khuyết Kéo dài tới rầm Bầu trời sáng trưng coi như bỏ Lần đầu tiên được chắc đi câu xa nhà Anh được hào hứng dữ lắm Sau khi sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó Mọi người bắt đầu dắt đồ nghề lên đường Giờ này cũng tầm 2 giờ chiều, vì nhà ai cũng nghèo, miếng ăn còn không đủ thì làm gì có xe đạp mà đi. Nên là nguyên một đám người từ già tới trẻ, tay sách nách mang, chắc cần lội bộ từ nhà qua tới lỗ cống xịn, rồi băng xuống hướng cống ba cửa để mà kiếm kế sinh nhai. Đường đi ngập ngụa toàn đá sổi sinh lầy. Vậy đó, mà một nhóm hơn 10 người không hề nghe ai than giảng một tiếng nào. Chỉ lo cầm cụi mà bước Mọi người còn lấy mấy miếng giải cũ kỹ Quấn quanh cái bàn giò Để tránh đạp phải gai gốc này kia Thông thường đi câu xa Người ta sẽ dẫn theo nhóm chẳng Do đường xá vắng dẻ Cây cối quan du Đi theo nhóm đông người Thứ nhất để tránh bị cướp Thứ hai là tránh những thứ tà ma Mà mình không muốn gặp Nghe đâu hồi xưa Có mấy cha nội kia đi câu Mà đi riêng lẻ Câu sau đó không biết, Mà khi đi thì lẻ, Tới hồi về thì chẳng. thấy lạ người ta mới quay lại điểm mặt, Rồi tá quả ra, Mạnh ai nấy tuôn chạy trối chết. Bị người kè kè theo cha nội cuối cùng, Là nguyên một cái bóng ma trắng toát, Mình mẩy loan lỗ máu me, Tóc tai rủ rượi, Đàn đu xác lẻm vô mình chả. Hai con mắt nó đỏ lợm, Như hai đốm lửa ma trời Sáng trực trong đêm Nó ngó mấy cha nội còn lại lơm lơm Miệng nó đầy răng nhọn lỡm chứm nhấp nháp máu tuy Bị nó đang nhai nhớp nhép Mấy con cá mà cha kia câu được Hồi đó thì hồn vé Của ai nấy đều lên mây hết trân Không biết mần sao Mà mấy chả lết về được tới nhà Qua bữa sau mấy chả phát bệnh Nằm liệt giường cả tháng trời Lội bộ suốt 4 tiếng đồng hồ Cuối cùng cũng xuống tới lộ Bình Đông Đập vào mắt mọi người Là một cái hồ sen đang mùa nở rộ Giờ mướt con mắt Ngay từ đầu ngã tư Quẹo trái để xuống hướng cổng trại Giam lớn Từ đó đi vô cỡ một cây số Bên mé tay trái Sẽ bắt gặp một cây gừa cổ thụ Bậy ngang phải cỡ dòng tay Của ba người đàn ông ôm lại Thân nó cao tầm hơn bốn thước Tán lá xùm xuê Che rợp một khoảng rộng Dồm na ná như cây đa Mọc đầy dây tua rua Thả dài sát xuống mặt đất Trong âm u vô cùng Khoảng cách từ ngoài lộ đi vô tới cây gừa Là mấy cái bờ ranh nhỏ Đi sâu vô bên trong Chừng tầm hai chục thước Sẽ bắt gặp một cái địa bự Cá quần khủng khiếp Ngó lên trời nhắm chừng cũng tầm 6 giờ tối Mọi người ai nấy cũng đã thấm mệt Nhưng ngó thấy cá quần với địa mắt ham Không nghỉ ngơi gì, liền chia nhau ra để bắt đầu câu. Đám người chia theo kiểu bắt cặp, hai người một khu, rồi đứng cách nhau tầm mươi thước để câu. Chứ đứng gần quá, cá bị động sẽ không có đớp mồi. Cặp này câu ở đầu này, cặp kia sẽ đi cách xa một khoảng rộng, cứ thế chia đều ra. Nếu có xảy ra chuyện gì, chỉ cần hú mấy tiếng, cả đám sẽ biết mà chạy lại giúp. Điều kiên kỵ của dân đi câu đêm là không được gọi tên nhau Cũng hạn chế nói chuyện Ám hiệu nhận biết là mấy tiếng hú được sỉ tai từ trước Bên này hú, bên kia đáp lại Là biết mà chạy tới hỗ trợ ngay Khúc này cây cối âm um tùm Ngoài trời cũng bắt đầu tối nhanh Không đèn không đút Mọi người nói đuôi nhau đi trong thầm lặng Anh đực lũi thủi đi theo sau dưỡng út Cả hai đang hướng lại phía ngay đầu đìa. Mấy người bạn khác của anh thì theo mấy ông chú luống tuổi đi lần sâu vô giữa đìa rồi cuối đìa. Dưới con mắt của dân lành nghề Dưỡng út ngó biết chỗ nào có cá chỗ nào không. Lần đầu được đi câu chỗ lạ nên được lộng cộng không biết phải làm sao. Dưỡng út chỉ dạy từng chút rồi ra hiệu làm dấu chỉ cho anh một cái chỗ ngay đầu đìa. Kêu anh đứng đó mà câu Xong xui hết, Dượng mới xách đồ nghề Chuẩn bị đi ra xa thêm một chút Trước khi đi Ông còn nói nhỏ căng dặn Đứng đây đi Tao lên mé trên cách mày một khúc Hể có gì tao hú lên Là chạy lại nghe không à, Dạ, con biết rồi dựng Dượng út quay người Đi sâu vô mé trong một chút Thấy trước mặt có cái chội lá nhỏ Trơ trội, nằm kế bên cái địa Ông mới ngó vô Trước mắt ông là nguyên bầy dịch đẻ Đang nằm nguẹo cổ mà liêm diêm Ông thầm nghĩ Coi bộ ở đây có người nuôi dịch đẻ Vậy là yên tâm rồi Ông đứng gần chuồng dịch Rồi nheo mắt ngó ra xung quanh Thấy xác bờ địa Có mấy cái bụi dứa gai cao quá đầu người trưởng thành Đang bị mấy bụi cỏ dại dây leo Một âm um tùm quấn lên Ông dội đi tới Lấy con dao chét phạt bớt cỏ đi Dọn chỗ rồi mới thả đồ nghề xuống đất và móc mồi quăng cần xuống câu. Cá lóc chỗ này ta nói là quá trời. Nó ụt y như cái nồi cơm đang sôi vậy. Mới được có chút xíu, mà cây cần trúc láng ón trên tay dưỡng út đã nặng quăng xuống. Biết cá đã dính câu, ông khẽ nhuễn cười, nhưng chưa dội kéo cần lên. tay nắm chắc cây cần, rồi đưa qua đưa lại theo hướng con cá quẩy. Cốt là để cho nó đuối sức. Rồi nhanh như cắt, ông giựt thiệt mạnh. Theo đà từ dưới nước kéo lên một con cá lóc đen thui, bự cỡ bắp tay. Dưỡng út cười tươi hí hững, chắc mẫm bữa nay trúng mánh rồi. Sau khi gỡ con lóc ra, bỏ vô cái giỏ tre để kế bên. Dưỡng tiếp tục móc mồi rồi thả xuống. Đang ngồi chờ, thì tự nhiên đằng sau lưng ông Nghe động y như là có ai đó đang sới đất. Rồi chợt phát ra cái tiếng kêu ột ột. Không dội quay lưng lại dồm. Bị ông tưởng mình nghe lầm. Tai vẫn đang cầm chặt cây cần câu đang thả dưới nước. Dựng út lóng lỗ tai lên nghe kỹ lại một lần nữa. Thì đúng là tiếng heo kêu thiệt. Không phải tiếng một con, mà là một bầy Ông thắc mắc nghĩ thầm. Ủa? Nãy gần mình thấy có cái trò dịch thôi à Đâu có chỗ nào nuôi heo đâu cả Sao bây giờ lại nghe tiếng kêu vậy? Tò mò Ông mới từ từ đứng lên Quay đầu ngó lại khỏi bụi dứa gai Mấy cái bụi dứa này với ông Thì chỉ cao tới tầm ngực là cùng Nhằm hướng phát ra tiếng kêu mà ngó kỹ Thì đúng ở ngay cái chỗ cái trò dịch Có nguyên một bầy heo mọi Bự có nhỏ có, đang cắm đầu ủi đất, miệng kêu lên ột ột. À, chắc nãy con heo nái dắt bầy con đi kiếm ăn, nên không thấy. Chà, chỗ này nuôi heo cũng nhiều dữ đó chứ. Nghĩ vậy rồi thôi, ông quay qua định ngó thử cái cần câu. Nhưng chợt nhiên dưỡng út khận lại, bị y như là có một luồng điện xẹt nhanh qua đầu. Ông nhận ra bầy heo ngoài kia, tụi nó cắm đầu ủi. Nhưng mà hình như tụi nó ủi trên không trung, chứ không có chuối mũi xuống đất. Thấy có cái gì không đúng, nên dưỡng Út mới từ từ quay đầu lại, ngó một lần nữa. Thì ông thấy một bầy heo bự nhỏ có đủ, tầm hơn hai chục con. Tụi nó đứng hỏng chân trên mặt đất, cỡ chừng hai gan tay. Mình mẩy tụi nó chi chích cái vết lỡ loét Lộ cả xương trắng ở bên trong Dường như biết có ai đó Đang dồn về phía mình Một con bự nhất chắc là con đầu đàn bất chợt ngẩn đầu lên Rồi quay phát về chỗ dưỡng út đang đứng Phản ứng nhanh theo bản năng Ông dội thụp đầu xuống Bụi dưới gai mà núp Tay phải của ông đã buông nhẹ Cây cần câu xuống đất Rồi để hờ lên cán con dao chét Được chắc sẵn bên hông Sẵn sàng trút ra bất cứ lúc nào Hồi lâu không thấy động tĩnh gì Ông lấy tay dạch nhẹ Rồi đưa mắt qua kẻ hở Của đám lá dứa gai ngó ra Con heo đầu đàn Vẫn đứng im ở đó Cái đầu vẫn hướng về phía bên này Mà dồm lơm lơm Sóng lưng lạnh toát Tóc cái lông tơ vẫn đứng hết cả lên Dưỡng út khẽ nhú mày Bị biết mình gặp phải cái gì rồi Qua lớp dứa gai trước mắt ông, con heo bự đứng đó, nửa cái mặt của nó nham nhở dồi bọ, lúc nha lúc nhúc, thì nhào gặm nhắm da thịt, khiến cho máu me thịt dụng nhiễu xuống cả dưới đất, dòm phát tổm luôn. Nửa bên mặt còn lại thì trơ xương là xương, cái hốc mắt đen ngộm không hề thấy trọng đâu hết. Hai cái răng nanh của nó bự, mà dài gấp đôi ngón tay giữa của ông, quặn lên tới giữa mặt, Trông kinh khủng vô cùng Tim dưỡng út như ngừng đập Mắt không dám chớp Cứ thế mà một người một heo thủ thế Bất động hồi lâu Rồi chợt con heo Có cái đầu dị dạng Không ngó về hướng này Mà quay đầu lại cùng bày Sau đó nó dùng cái mỏ chải đầy nước giải Với máu me �ủi chuối xuống khoảng không phía dưới Miệng cứ khẽ kêu lên Ồt ột, ột giang trời Lúc này ông Dượng mới thở hát ra Mới ngồi xuống cầu Mà gặp ngay tụi này rồi Xui xẻo gì đâu Nghĩ là nghĩ như vậy Nhưng đi cả ngày trời Mới kiếm được một chỗ câu ngon Cũng chỉ vừa dính được con con cá Bây giờ tự dưng bỏ đi chỗ khác Thì ổn lắm Với lại nếu bước ra ngoài kia Thì sẽ giáp mặt bậy heo ma Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa Tiếng thoái lưỡng nang không biết làm sao. Dưỡng út chẹp miệng rồi quay qua cầm cây cần câu mà rê tiếp. Lắc đầu thay kệ, kiếm mớ cá trước đã, cái gì tới thì tới. Ông Dưỡng muốn mặc kệ mọi thứ xung quanh, tập trung vô câu cá. Nhưng thổi đời nay có cái gì mà dễ dàng như vậy? tôi nói là ông không quan tâm tới bầy heo ma, nhưng chưa chắc tụi nó có ý muốn bỏ qua cho ông. Thấy không khí im ắng ông tưởng tụi nó bỏ đi rồi Hồi này mới thở vào tập trung mà thả cần câu tiếp Khi mấy con cá bắt đầu bơi tới, rỉa rỉa vô cục mồi Thì sau lưng dượng lại phát ra tiếng cái bầy heo kêu ột ột Lần này tiếng ủi đất cũng như tiếng kêu có vẻ lớn hơn lần trước Kèm theo đó là cái mùi hôi thối như xác của con chuột bị chết lâu ngày Cứ bài lỡn giỡn trong không khí. Theo sao là mùi phân heo đặc trưng sọc thẳng vô mũi ông. Đưa tay kéo cái khăn trằn sát vô mặt hơn để không nghĩ tới. ấy vậy mà có im chuyện đâu. Tai dưỡng út rung rung. Môi ông giật giật vì bị tức. Bày heo ma nó quần um sùm dữ quá làm cho mấy con cá vừa bơi lại rỉa rỉa cục mồi. Thì bị động. Nên tụi nó quẩy đuôi bơi mất tiêu. Mấy lần như vậy khiến cho ông Dượng đổ bạo cặp chân mày rậm nhíu chặt lại. Ông lầm bầm. Đã mình tráng ngồi im kiếm mớ cá rồi mà tụi nó cứ quần. tính phá tao hay gì? Tụi bay chết mẹ với tao rồi. Rồi ông từ từ thu cây cần câu lại quấn nhợ cho gọn rồi từng bước chậm rãi quay về hướng cái trò dịch. Bày heo ma vẫn đứng im ngay đó Mà kêu lên ột ột Cái mỏ vẫn cứ cắm xuống dưới Như đang tìm kiếm đồ ăn Càng đi lại gần Ông càng nhíu mày Vì nghe rõ cái mùi ô quế bốc lên Nồng nạc khó chịu vô cùng Cố gắng nhón chân đi nhẹ hết sức có thể Y như mấy cha nội nửa đêm lẻn vô nhà người ta ăn trộm Vẫn út lũi nhanh vô trong một cái bụi cây gần đó Cách bầy heo ma chừng một thước Ông cúi thấp người xuống Núp Rồi đưa mắt ngó ra Nhẹ nhàng lấy thế chỉa cây cần câu Từ từ ra phía trước Nhắm hướng bầy heo ma đang đứng Rồi bất thình lình Cầm cây cần câu quất tới Chỗ tụi nó loạn xạ Thấy động Bầy heo mới giật mình kêu lên en ét Dán động một khúc trời Tiếng kêu nghe như cả đám heo Bị người ta chọc tiếc cùng một lúc Nhất hết lỗ tai Xong rồi mạnh con con chạy Mạnh mẹ mẹ tu Vừa kêu la vừa chạy tán loạn Rồi biến đâu mất tiêu hết trân Không còn một móng Dựng út hồi này mới ngừng quơ cây cần câu Miệng thở gấp Ngồi bạch xuống đất Đợi im ắng hồi lâu Mới đưa mắt ngó ra Không còn thấy bóng dáng con heo ma nào nữa Đứng dậy phủi phủi hai tay cho sạch sẽ Ông nhích miệng khẽ cười Tỏ ra đắc chí Nhưng mà chưa cười được bao lâu Thì bỗng chợt ông cảm thấy sóng lưng lành lành Trật giác cho ông biết chắc chắn có chuyện chẳng lành Từ từ quay đầu lại ngó ra đằng sau lưng Thì hỡi ơi Đối diện với ông là nguyên một bầy con heo mội Bự như con bò mộng Đứng hổng chân lên mặt đất một khúc mình mẩy nó đầy dách lỡ loét máu mũ chảy tùm lum Cái đầu nửa dồi ăn Nửa trơ xương dòm kinh dị vô cùng Dẫn út nhận ra là con heo đậu đàn hồi nãy Xoay đầu ngó về hướng mình ngồi rình Nhưng mà lúc này Hai cái hốc mắt đen ngồm của nó Không còn là màu đen thâm thẩm nữa Bà đã chuyển sang Thành hai cái hốc đỏ rực Như hòn thang đang cháy Vừa tà mị mà vừa khiến cho người ta không rét mà rung Nó đứng đối diện Hai mắt đỏ rực giận dữ hướng về phía này Như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện Mấy cái nanh vàng khè hai bên mép Quấm lên tới giữa mặt Hàm trăng nhiễu đầy máu giải của nó Khẽ banh ra Rồi kêu lên một tiếng ổ thiệt lớn Sau đó nó phóng tới chỗ ông Cái đầu khẽ cúi xuống Rồi bắt trấn Hất hai cái nanh vô bụng ông Đang trơ ra dị bất ngờ Nhưng mà là người từng đi đánh trận Nên phản xạ cũng nhanh nhẹn Dưỡng út dội nhảy qua một bên Vừa kịp né được cặp nanh dài Của con ma heo Đòn này mà không né Thì có nước bị nó ủi cho lồi ruột Chết tươi không kịp ngắp Sẵn đà Ông đưa tay rút con dao chét Chắc sẵn bên mé hông ra Xả một phát mạnh vô giữa lưng của nó Vì là vũ khí từng kinh qua Nhiều trận chiến sinh tử ở chiến trường tấm máu cũng không ít Nên con dao này có thể khiến cho nhiều vong ma ngạ quỷ Phải về chừng e sợ Trúng đòn Con ma heo róng lên một tiếng đau đớn Nghe như lúc bị mấy cha mẫu heo Cầm con dao nhọn mà thọc cho một nhát vậy Khối đen cuồn cuộn từ dách thương trên lưng nó Bay ra ngoài Theo đó là máu đen tuôn ra xối xả Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc Khiến cho bao tử của ông Dưỡng út nhộn nhạo Trào ngược khỏi cổ họng Mà muốn tuôn hết ra bên ngoài con ma heo nổi điên Quay đầu nhắm hướng dưỡng út đang đứng Mà chạy tới ủi một lần nữa Rút kinh nghiệm Ông hạ tấn thủ thế tay nắm chặt cắn dao Mắt dồm đâm đâm Sẵn sàng chờ nó chạy tới Khi cặp trăng nanh cùng cái đầu dị dạng Vừa ủi tới Bất thành linh ông nhảy qua một bên Tiếp tục tránh né Trong đầu định sẵn sẽ xả cho nó một phát nữa Nhưng thổ đời Một kế không thể xài hai lần Con ma heo này cũng khá tranh mảnh Hình như nó biết ông sẽ xài lại chiêu này Nên khi ông vừa nhảy qua một bên Thì nó cũng theo đà của ông nhảy Mà cúi đầu xuống Hủi xéo qua bên đó Dưỡng út bị hất chăn vô cái tròi dịch Nằm một đống Cái tròi siêu dẹo Hình như không chịu nổi Nên sập mạnh xuống Đè hết lên người ông Hên là chỉ bị mái lá đè lên Mấy cây cột đều ngã trạp trên đằng trước Chứ không thôi gãi dò gãy tay như chơi Được đà con ma heo không ngần ngại Mà bắt trớn phóng thẳng tới chỗ ông đang nằm Mặt dưỡng út hồi này xanh như tàu lá chuối Bị con dao cầm trên tay đã không còn Khi nãy trúng đoạn bất ngờ Nên nó bị tuột tay dăng ra ngoài Hiện đang nằm chổng chơ cách xa chỗ ông một khúc Bây giờ mà mò qua đó thì làm sao mà kịp Ông đành lờm còm bò dậy Giới tay ôm đại một cái khúc cột ngã kế bên Do lực ngã mạnh Khiến cho cây cột bị ngã làm đôi Lồi ra mấy cái thớ thịt cây lỡm chởm nhọn quắt Giữa lúc con ma heo phóng tới Nó nhảy trồm lên Giờ hai cái chân trước lên cao Định dẫm mạnh xuống chỗ dưỡng đang bò Thì ọt một cái Ông dụng hết sức bình sinh Đâm thẳng cái đầu cột lỡm chởm vô cuốn họng của nó Rồi gào lên giận dữ Đồ quỷ ma, tao cho mày chết nè Con ma heo ép lên một tràn dài đau đớn trồi ra sức giải dùa Lắc lắc cái đầu thiệt mạnh Hồng thoát ra khỏi cái cây cột Đang đâm sâu vô cổ mình Nhưng càng lắc thì dưỡng út càng gắn sức Đâm mạnh quyết không buông Khi này sức mạnh của con heo tinh Như được bọc phát khủng khiếp hơn nữa Theo đà của cây cột Nó quốc ông dưỡng út bay đập bên này bên kia mình mẩy te tua tơi tả hết trơn Nhưng dù vậy Ông vẫn quyết ôm chặt Không buông tay khỏi cây cột Một giây một cắt nào Giật lộn qua lại một hồi Hai bàn chân dưỡng út cuối cùng Cũng tiếp được mặt đất Bấu chặt mười ngón xuống lấy thế Hai tay ôm xiết lấy cây cột Ánh mắt ánh lên sự kiên quyết Dùng hết mớ sức lực còn lại Ông la lên một tiếng lớn Rồi bắt trớn đẩy mạnh cây cột một hơi về phía trước con ma heo lại ép lên một tràn dài như không cam tâm Sau đó tàn ảnh gớm kiếp của nó Cũng từ từ tan thành làng khối đen Rồi biến mất trước mặt ông Lúc nó biến mất Cũng đúng lúc cây cột đang đâm giữa không trung mất đà Kéo theo cả ông già trước mạnh xuống đất Nguyên khuôn mặt của ông đập thẳng vô cây cột Tới nổi chảy cả máu răng Mền mẩy ê ẩm Dưỡng út khó nhọc ngóc đầu dậy Rồi nheo nheo đôi mắt mệt mỏi Ngó đông ngó tay cảnh giác Thấy xung quanh hoàn toàn im ắn Ông mới thở vào một hơi Rồi nằm bất động tại chỗ Phải một lúc lâu sau Ông mới thấy đỡ hơn Khó nhọc bò dậy nhăn nhó Hồi nãy chiến đấu xung quá Không thấy đau đớn là gì Bây giờ mới thấy thấm Ông kẻ đưa bàn tay lên ôm cái miệng đang chảy đầy máu mà suýt xoa. Phối bụi phối bậm trên người. Ông hiến trăng chấp hai bàn tay lên miệng, làm thành cái loa, rồi hú lên mấy tiếng dài. Chữa đêm thanh vắng, tiếng hú vang xa len lỗi qua từng kẻ láp Phía xung quanh có mấy tiếng hú y như vậy, dàn lên đáp lại. Dựng út an tâm ngưng hú Rồi lần mò đi lại chỗ để đồ câu Đưa tay mò mẫm kiếm gối thuốc rê Dẫn lấy một điếu Đánh lửa mần một hơi cho ấm mình Xong xuôi ông ngồi bịch xuống đất Lưng tựa vô một cái gốc cây mà thở Mà nghĩ lại chuyện cũng lạ đời Chỗ anh đực méo đứng câu dần với chỗ ông như vậy Mà bên này người ta với ma heo Giật lộn đùng đùng Quýnh lộn y như trong phim chưởng Tới nỗi cái trò dịch nó sập một cái rầm Giang vọng cả góc trời Thêm mấy con ma heo nó kêu gào la hét cỡ đó Mà bên này không hề nghe thấy bất cứ một tiếng động nào Mãi cho tới khi nghe được tiếng hú Anh mới giật mình Biết là có chuyện dội hú lên mấy tiếng đáp trả Rồi nhắm hướng phát ra tiếng hú mà chạy lại trước tiên Sợ ông Dượng bị cái gì Anh đực lo cắm đầu cắm cổ mà chạy thiệt nhanh Không kịp sách theo đồ nghị Hay cây cần vẫn còn đang câu gian dẫn Trong bóng tối mập mờ Cây cỏ mọc âm um tùm không rõ lối đi Anh mặc kệ hết Vừa đạp vừa ban hết cỡ mà chạy thiệt nhanh qua Mặc cho gai gốc Lá cỏ quét vô đầy mình rác rạc Ban qua khỏi bụi cỏ Trước mắt anh toàn bộ là bóng tối mịt mù Xa xa chỉ thấy duy nhất một cái dấu chấm đỏ lập lờ Từ cái đầu điếu thuốc trên miệng dưỡng út Nó là điểm duy nhất để anh có thể xác định được Là ổng đang đứng chỗ nào Đực chạy thiệt nhanh theo hướng đó Tới nơi thấy ông Dượng đang ngồi tựa lưng vô gốc cây Mà hút thuốc Anh vừa thở vừa hỏi à, Dạ, có, có chuyện về dưỡng út Dưỡng bị gì hả? Thấy anh đực Dưỡng út dội vàng đứng lên Nhưng dư âm cuộc giật lộn Vẫn còn khiến cho ông khó nhọc thở ra Mặt mày nhăn nhó Đợt dội chạy tới đỡ lấy người ông Lúc này anh mới trố mắt Dồm cái bộ dạng tả tơi của ông Dường Ánh mắt anh lộ rõ dẻ bất an Dựng út cưỡng cười Dỗ dỗ dai anh <cười> Đợi mấy cha nội kia lợi đi Rồi tao kể cho nghe luôn Tao không có sao đâu Anh đợt khẽ gật đầu Nhưng cặp chân mà vẫn nhíu lại Ngó ông dượng mình đâm đâm Chợt nghe thấy có tiếng sột soạt vang lên Cả hai quay qua dồm Thì mấy ông bạn đi câu chung Đang dạch cỏ mà đi tới Anh em đi câu chung là vậy Hãy ai có chuyện gì cần hú lên Là mọi người đều súng lại Bỏ dỡ hết công chuyện đang mừng Dù gì thì mạng người cũng quan trọng hơn hết cả Đợi một hồi cuối cùng cũng đủ mặt Ai nấy thấy bộ dạng của dưỡng Úc cũng đều quảng hồn, dội sốt sắn hổi hang. Nhưng ông chỉ cười cười trấn an, bảo rằng mình ổn, rồi mới từ từ kể lại hết mọi chuyện. Ai nấy ngồi im re, lắng nghe chăm chú. Bớt giác, ai cũng ngồi xích lại gần nhau hồi nào không hay. Chợt anh Linh cũng trạt tuổi anh đực, giật mình hỏi. Ủa chú tắm con nghe chú kể là có cái trò dịch, Có bệ dịch Vậy hồi chú té sập á Mấy con dịch có sao không nhớ người ra Dưỡng út thẩn thờ Nhớ mày suy nghĩ hồi lâu Rồi cũng chợt nổi da gà mà trả lời Ờ mày nhắc tao mới nhớ à Cái hồi mới đi lợi à, Tao thấy nguyên bệ dịch đẻ Đang nằm nguèo đầu nguèo cổ ngủ Mà tới hồi con ma heo Nó hứt tao văng vô trống Hình như không thấy con nào hết trực Tao cũng có để ý đâu. Lò quýnh quán dí theo con ma heo còn không kịp. Rồi giờ mày hỏi tao mới nhớ ra. Mà nãy giờ cũng có thấy ai đi lợi lùa tụi nó đi đâu ta. Tao ngồi im ắn dữ lắm. Cho tới khi bầy ma heo nó kéo tới nó nhắc thì mới rộn chuyện thôi. Ông Hai Tạc, bạn câu thâm niên của Dưỡng Úc lên tiếng. Thôi tôi nghĩ chỗ này câu không có được nữa đâu. Bây giờ còn sớm. Tụi mình đi kiếm chỗ khác đi Chứ mà tao sợ một hồi tụi nó hiện ra phá nữa Thì sao mình mần ăn được Ai nấy gật đầu tán thành Dội gom đồ nghề Rồi sách cần sửa soạn đi Chợt anh được hớt khải lên tiếng Ngó giáo giác chung quanh Ê, Chết cha Cái cần câu với đồ nghệ của con Ông bà thề nhíu mày Chứ đồ nghệ mày đâu Hồi nãy nghe dựng út ông hú Con tưởng ông bị cái gì cho nên con tuôn chạy lại liền. Nãy quên đem theo đồ nghệ với cần câu luôn rồi. Bây giờ con nằm nàng kia. Mà vợ con... Thấy anh ngập ngừng. Dựng út cũng hiểu ý. Nghỉ ngơi nãy giờ cũng đỡ được chút ít. Ông đứng dậy phủi phủi mình mẩy cho bớt bụi. Rồi nói. Đi. Đi lại đắn lấy đi. cho mình đi vô trong kia câu. Sẵn đi ngang chỗ mày đứng câu luôn mà. Mọi người im lặng chuẩn bị tiếp tục lên đường. Dưỡng Út dẫn đầu. Bước lại gần cái tròi đã sập. Ông cuối người lượm con dao chét. Nãy giờ còn nằm chổng chơ trên mặt đất. Dắt lại vô mé hông. Ngó thấy dấu vết của cuộc vật lộn vẫn còn đó. Ông khẽ thở dài rồi bước đi. Anh đực lũi thủi theo sau ông dượng Mấy người kia cũng nói gót. Nguyên một nhóm người băng băng trên khu đất. Không có người sanh sống. Cỏ cây mọc um tùm Không thấy rõ phía trước Vừa đi vừa phải tập trung cao độ Vì lơ là là có thể bị lạc bất cứ lúc nào Đi được một hồi Cũng tới mấy cái mặt ruộng trống băng Khô cằn Cây cỏ một ít Xa xa có mấy cái dũng trâu nằm Bự trà bá đen thui Thấy trống trải Mọi người mới ngừng lại Lựa chỗ bằng phẳng để dỡ cơm ra ăn Bị đi từ hồi xế chiều Tới giờ không ngừng nghỉ Bụng ai cũng réo lên ọt ọt. Định là kiếm được mớ cá thì nhóm lửa nướng lên ăn với cơm luôn. Ai về chưa mừng ăn được gì thì dưỡng út gặp chuyện nên phải dời chỗ câu. Không có đồ ăn, đành bốc cơm nguội chấm muối ớt đem theo. Ăn đỡ lót dạ cho qua cơn đói cồn cào. Ăn uống xong xuôi, mọi người dọn dẹp rồi mới đi kiếm chỗ thả câu khác. Để ý cách đó không xa Có mấy cái địa cá nhảy lên Đớp thấy mắt ham luôn Mọi người lại tiếp tục bắt cặp Rồi chia nhau ra móc mồi thả cần Dẫn út bữa nay ra đường Bước cái giò trái trước hay sau đó Mà chuyện xui cứ ập tới Với ổng liên miên Vừa mới kiếm được chỗ câu ưng ý Ngay chỗ cái bụi lứt cao gần tới ngực Có sẵn nguyên cái gốc cây bình bát Mọc sát mé địa Ông gật gù tỏ vẻ ưng ý Cười, cười nghĩ trong bụng Hồ, Chỗ này ngon nè Chắc kiếm được bộ mà chứ không ít à Rồi ông móc mồi Bắt trớn thả mạnh cây cần Một cái vút Khiến cho cái lưỡi câu Cùng với dây nhợ bay thẳng xuống địa Thấy ổn rồi Ông mới định ngồi đây chờ cá cắn câu Nhưng chưa kịp Thả cần xuống yên dị Thì chợt từ trong bụi lứt Nguyên một cánh tay gầy nhẵn dơ lên mạnh lấy cây cần câu những Út giật thoát mình gì quá bất ngờ trong bụng thầm thăng bà mẹ gì nói về trời chưa kịp phản ứng gì thì soạt một cái nguyên một cái bóng đen đứng thẳng dậy mặt đối mặt với dưỡng Út trong lúc tranh tối tranhh sáng trước mắt ông hiện ra chỉ thấy được một cái bóng cồm nhôm cồm nhách đen thui từ đầu thế đích Theo phản xạ tự nhiên, ông dơ chân quất thẳng một đạp về phía trước. Nghe một cái đuổi hự lên một tiếng, bóng đèn kia bay thẳng xuống địa nghe một cái ôm. Dưỡng Úc thấy có cái gì đó sai sai. Ông đưa mắt ngó xuống địa, thì thấy bóng đen kia lớp ngớp ngóc đầu dậy. Vừa la làng, vừa lấy tay đập nước. Là giọng của một người đàn ông trung niên, cũng trạt tuổi với ông Dưỡng. B bớ người ta b Bớ lạc nước ơi cứu tôi với Tôi không có biết lỗi bớ, bớ người ta Quảng hồn quảng dép Dẫn út vùi vùi mắt ngó kỹ xuống địa lần nữa Nhận ra bóng đen đó Không phải ma Mà là cha nội nào đó Đang ngụp lặng la lên bài hải Cái địa này trụng nước Nên nước cũng không có sâu lắm Trong bụng ông hơi lo Sợ mình gặp ma lần nữa Lỡ nó giả bộ kêu cuốn Để mình nhảy xuống Rồi nó gị mình xuống nước thì sao Nhưng mà ông nghĩ lại Lỡ mà là người ta thiệt mà mình không cuốn Người ta chết chìm Thì mình mang tội dữ lắm Dù gì mình cũng là người đạp người ta lọt địa mà Với lại cảm nhận của cái chân ông Lúc ông tung vô ảnh cước vô bụng cái bóng đen Thì nó chân thật dữ lắm Chứ không phải xuyên qua ở trong không khí Ông tạc lưỡi Thay kệ Tới đâu tính tới đó Cứ cứu người trước đi rồi mọi chuyện tính sau Ông cởi hết đồ Rồi phóng thẳng xuống đìa Lôi cha nội kia vô bờ Thằng chả hồi này đã nằm sụi lơ Nằm dài trên bờ cỏ Cái tướng ốm nhơm ốm nhách Mà cái bụng thì trình ịnh như bà bầu Năm tháng vì bị uống no nước Dưỡng út dội Nhấn bụng người kia cho nước trào ra Rồi ông lấy cái khăn Rằng đội lên đầu Lao người cho thằng chả Bỏ kiếm hữu dầu cụ lạ để trong cái túi áo bà ba gần đó, sức tùm lum tà la khắp nơi. Thấy người vẫn chưa tỉnh, dường dội hú lớn mấy tiếng. Khi nghe thấy tiếng hú đáp lại, ông mới an tâm, dội giới tay lấy quần áo mà bận vô. Xong rồi tiếp tục sức dầu xoa bớp, giật tóc mai miệt mài cho anh cha kia. Lần này mọi người đã có kinh nghiệm, nên vừa nghe thấy tiếng hú, Là dội sách hết đồ nghề với cần câu Chạy thiệt lẹ tới Vì đã quen trong bóng tối Nên chạy cũng nhanh mà không sợ bị lạc từ xa đã thấy lờ mờ kế bên chỗ dưỡng út ngồi Có một người đàn ông cồm nhôm Nằm bất tỉnh trên mặt đất Quảng hồn Mọi người chạy lại hỏi hang Rồi phụ ông giật gió Xoa bóp tay chân các kiểu Sức muốn hết thủ dầu cụ là Thì cha nội kia mới lơ ngơ tỉnh lại Giả quốc ức miếu máu Đưa ánh mắt sợ sệt ngó mọi người đâm đâm Bà thề mới ôn tồn hỏi Ủa chú em tên gì? Ở đâu? Sao lọt xuống địa này vậy? Thằng chả dường như đã tỉnh táo được đôi phần Bắt đầu mở miệng ra kể lễ Mà vừa mới mở cái miệng ra Là ta nói nguyên một đám người nhăn mũi nhăn mày Bị cái miệng của anh chả toàn mùi cồn Bài xa tám trăm dặm cũng còn nghe Mấy con mũi mà hử trúng Có khi xỉn quắc cần câu Bài lão đảo té đợp đợp Nghĩ đi hút máu kiếm ăn gì luôn Tôi thứ tám Nhà trên khúc mỹ họa đó Hồi thần men sớm tôi kêu là tám sị Bữa nay đi đắm dỗ dưới hồ sen nè Mà hơi quá chén Xỉn quá Đường lại xa Đi không có nổi Mới băng đường tắt về cho nó gần Mà đi tới đây thì buồn ngủ quá Thấy có bụi lứt im Tụi mới lũi vô ngủ Đang ngủ ngon giấc Thì bị mấy con sâu lứt nó cắn Ngứa quá tụi mới thức dậy Thì tự nhiên Thấy trước mắt Ngay trên đầu ngọn lứt Có cái gì nó quơ qua quơ lợi Tụi giới tay lên tụ chụp Thấy nó ngừng lợi Tụi mới đứng dậy để dồn coi cái gì Bà mẹ nó chưa có gì hết trân Tự nhiên bị đạp một cái vô bụng Mà bay thẳng xuống địa Mọi người thở dài Biết lý do tại sao mà thằng chả lọt xuống địa Mấy anh con trai khẽ bụm miệng cười hơn bị một cước của Dưỡng Úc đạp trúng bụng Chứ mà trúng chỗ khác Thì có nước mà tịch hậu luôn Dưỡng Úc hồi này mới cười cười Gãi gãi đầu à, Ai biết đâu Nửa đêm nữa hôm đi câu trong chỗ này Có thấy nhà cửa ai đâu Mà tự nhiên trong buổi lứt nguyên Một cái bóng đen thù lù nhái ra Chụp cái cần câu của tôi Tôi phản xạ tự nhiên thôi Thôi giờ xin lỗi ông anh nha Mẹ bà hồi nãy gặp Nguyên bầy heo ma chỗ kia Tưởng ông cũng là tụi nó bám theo Tôi mới đạp đó chứ Cha nội kia nghe tới ma Thì nổi da gà Khẽ rùng mình đưa mắt ngó giáo giác xung quanh à, gì, gì ghê vậy cha thế thấc gặp ma heo thiệt à? Ừ. Chuyện này mà đem ra vẫn chơi hả cha nội? Tôi nói thiệt. Mày giờ ông tỉnh chưa? Đi nổi không? Hay ở lại ngủ tiếp đợi tỉnh rồi về? Tam sĩ giọng run run, lấy tay níu lấy vạt áo của Dương Út. Mấy anh ăn mấy chú cho tụi thèo với. Ch chứ nói thiệt hồi nãy xỉn không sao. Mà bây giờ anh đã lọt xuống địa. Vợ tôi tỉnh luôn rồi có, có trò dạng tôi cũng không có dám ở lợi nữa v Với lại tôi bây giờ cũng không có biết đường ra Chỗ này sao mà lá quắc lạ quơ hả Mấy anh cho tôi đi theo ra ngoài đường dí Rồi tôi tự kiếm đường tôi về Không có mận phiền mấy anh đâu Mọi người gật đầu Thấy chả đi đứng cũng hết nổi Bỏ lại thì tội Nên ba thề mới lên tiếng trấn ăn Thôi phiền gì đâu mà phiền Chỗ này vắng tanh như chùa bà đanh Một bóng người cũng không có nữa Hên là chú em nằm ngủ ngay cái chỗ thằng Út nó tới cầu đó. Nó đạp cho một cái lọt địa rồi nó cú Chứ chú em nằm ngủ mà lỡ ngủ quên Lăng xuống địa Rồi không có ai ở đây Chú em nghĩ rồi còn sống nổi không Âu gặp nó cũng là cây duyên Thôi đi theo tụi tao đi Rồi kiếm đường đi về Chứ nằm lại đây không biết mời còn cái mạng để ra không nữa. Nghe vậy tám sĩ mừng hứng, gật đầu lia lia. Chợt thằng chả co trứng người lại dì lạnh. Thế vậy dưỡng út mới cởi cái áo bà ba giá chặn giá đục ra. Để lộ một phần thân trên cứng trắng đầy vết trầy xước. Vì cuộc giật lộn lúc nãy để lại. Đưa cái áo cho chả rồi nói. Nè, dù vậy tôi cũng đạp ông lọt xuống địa. Thôi ông lấy cái áo của tôi nè Bận đi Rồi vũ cái áo kia cho khô xong đi rồi trả lại tôi Cha nội tám mừng rỡ Dội dã làm theo Mọi người chia nhau ra đi gom được Một mớ củi khô gần đó Chụm gọn lại Lấy cục đá đánh lửa luôn thủ sẵn bên mình Rồi đốt lên một đống lửa to Tám sị không một hồi Cũng khô ráo được nhiều Ông bèn trả cái áo lại cho dưỡng út Rồi phụ mấy người kia dập lửa Và lên đường tiếp tục hành trình câu đêm Còn đang gian dẫn Lần này ông Hai Tạc giành đi trước dẫn đường Bị ông thấy Dưỡng Út hai lần bị xuôi Nên muốn đổi vé Dưỡng Út cũng cười cười không có nói gì Chỉ lặng lẽ đi theo sau Đi một hồi mới gặp được một cái địa bên mé tay phải Cá cũng ụt như nước sôi Ham quá Ông dội kéo anh Linh lũi vô trước dành chỗ Cách ổng mươi thước Là dưỡng út với anh đực Rồi kế tiếp chia nhau ra mà sắp xếp chỗ công Cha nội tám sị thì ngồi một góc gần chỗ dưỡng Để tiện bệ coi ngó Xong xui hết Ông mới chuẩn bị thả mồi câu Trong bụng thầm giái Đừng có gặp chuyện quỷ yêu gì nữa Để còn có đường mà kiếm cơm Nhưng thả mồi cũng lâu rồi Mà chưa thấy con cá nào đớp Bực mình ông mới lấy ra gối thuốc rê Mận một điếu cho thoải mái Chưa gịch được mấy hơi Thì bên mé ông hai tạc Giang lên cái tiếng đùng đùng Y như người ta đang quính lộn y xeo Dưỡng út thấy lạ Bởi khúc bển có mình ông hai à ông mận cái gì mà đùng đùng Rồi sao không nghe ổng hay thằng Linh la làng Hay hú hí gì hết trơn hết trọi Cảm giác chẳng lành Dưỡng út mới quay qua Ngó thấy cha tám sĩ đang giữa gốc dừa mà ngủ ngon lành Tới nổi chạy cả nước miếng Gấp quá ông không thèm kêu Dội tuôn chạy ra hướng hai tạc Tấp vô hồi nãy Mới vừa chạy tới Thì ông quảng hồn Bị thấy ông hai tạc đang bò dưới bờ kinh Vừa bò vừa tông cái đầu vô gốc cây gừa một xác bờ Ông tông mạnh tới nỗi nghe đùng đùng Khiến cho dưỡng út nổi hết gây ốc lên Dựng út xanh mặt Dội dàng hú mấy tiếng lớn Rồi nhảy xuống túm đầu ổng lôi lên bờ Hồi này hai tạc vẫn còn giải dụa Mặt mài nhăn nhúm Hai mắt mở trừng trừng Như đang khiếp sợ một cái gì đó dữ lắm Lạ là cái miệng của ổng không hề phát ra tiếng kêu đau đớn nào Thế vậy Dựng út dơ tay tán cho ổng hai bộp tay Thì ổng mới tỉnh lại Mọi người gần đó nghe hú thì tuôn lại. Anh đực nhanh tay túm áo, lôi theo cha nội tám sị đang ngủ chải ke mà đi sành sạch. Khiến chả quảng hồn tưởng trời sập, cũng la làng la sớm lên. Sức dầu xoa bóp hai bên Thái Dương các kiểu cho hai tạc. Giờm ổng bơ phần Mặt mày nhăn nhó, tỏ vẻ sợ sệt. Mà ai cũng thấy thương. Cái trán của ổng hồi nãy tông vô gốc gừa. Bây giờ u lên như mấy cái bánh cam trà bá lửa, dòm thấy mà xót dùm. Không có ai dám hỏi hang gì, chỉ lặng lẽ sức dầu, rồi bóp tay bóp chân. Đợi ông hai hoàng hồn xong xuôi, mới hỏi coi có chuyện gì. Hồi này ông mới run rung mà kể lại. Sau khi chỉ chỗ câu cho anh Linh, ông hai đi tiếp một đoạn nữa, nhắm chừng cách chỗ đó chừng mươi thước. Ngó xuống mặt đìa, Thấy cá ụt nhiều, nên hai mắt ông sáng trở lên. Mê quá, ông dội vàng bỏ đồ nghề xuống, móc mồi thả câu luôn. Mà ngộ lắm, dưới cái địa cá ụt cỡ đó, mà thả mấy bận không dính con nào, khiến cho ông hai đâm ra chán nẳng. Định thầm trong bụng là câu một hai cần nữa mà không có, ông sẽ giờ đi chỗ khác. Về đâu lần này dính liên tục hai ba con cá trê bự trà bá. Ông mừng như bắt được vàng Bị từ đầu hôm tới giờ Có câu được con cá nào ra hồn đâu Ông hào hứng gỡ con cá bỏ vô giỏ Rồi móc mồi Mới thả cần câu mới Đúng lúc này chợt ông nghe Cái lưng của mình lạnh ngắt Kèm theo đó là tiếng động sột soạt Y như có ai đó đi ngang qua Đám cỏ lao ở phía sau Hồi đầu ông chỉ tưởng là Gió lạnh thổi qua thôi Nhưng rồi ông cảm giác là lạ Tại vì gió gì Mà chỉ thổi đằng sau lưng Không có thổi mé trước mặt Rồi cứ vậy Mà cái luồng gió lạnh lẽo ấy Thổi qua thổi lại hoài ở mé sau Kèm theo tiếng động sột soạt Giang lên đều đều Trong đêm khuya thanh vắng Tráng ông hai rịnh đầy mồ hôi Giờ thì tâm trí đâu mà câu với cá nữa Hít một hơi thiệt sâu Lấy hết dũng khí Ông từ từ quay lại dồn đằng sau lưng mình Ngỡ sẽ gặp một cái gì đó kinh khủng lắm Nhưng không Sau lưng ông không hề có một cái gì hết trơn chợt nhiên ông khận lại Bị có cơn gió lớn ở đâu thổi tới Nghe ưu ưu mà lạnh ngắt Bà hướng thổi thì từ trên đầu của ông thổi xuống Ông hai đưa mắt ngó lên dồn Thì trời ơi Trước mắt ông nguyên một cái bóng trắng toát Từ trên xuống dưới Đang lướt qua lướt lại Trên mấy cái đọt dừa gần đó Mái tóc dài thược của nó Bay lất vất trong gió đêm Tạo ra một tiếng sột soạt Rợn cả xương sóng Ông hai sợ quá té ngồi xuống đất Mình mẩy ông cứng đơ Cái miệng thì cứng ngắt Không mở miệng kêu được nên lời Lướt trên đó Thì chỉ có ma quỷ thôi Chứ con người cái gì Mà đi khí thế trên đột dừa dậy được Gió càng lúc càng thổi mạnh Kèm theo hơi xương từ đâu lan ra Lạnh buốt da bút thịt Trên mấy ngọn dừa Cái bóng trắng ma mị đó cứ lướt qua lướt lại Như triều người ông già khắc khổ Bỗng nhiên nó khượng lại Rồi từ từ cuối mặt Hướng xuống chỗ ông hai đang ngồi cứng đơn Trong bóng tối mịt mù của đêm không trăng không sao Khoảng cách từ chỗ ông hai tới chỗ cái bóng ma áo trắng rõ xa Vậy mà không hiểu sao mắt ông lại thấy rõ mồn một khuôn mặt Của một người con gái bị sưng phù tím ngắt Hai con mắt nó bự chẳng lồi hết ra ngoài Thấy rõ từng sợi gân máu đỏ đen chặn chịch Cái miệng nó kéo dài ra tới hai bên mang tay Nhẹ cái hàm trăng ố vàng nham nhở Nở ra nụ cười thân thiện với ông hai Vừa cười nó vừa lẹ cái lưỡi đỏ lồm dài thòn qua khỏi cái cầm lở lét. Máu đen trong đó nhiễu ra đợp đợp, rớt thẳng xuống mặt ông. Dưới cổ nó có một cái vết hằng sâu bầm đen, còn cái cổ thì lạc lìa như là bị gãy, cứ lắc qua lắc lại mỗi khi nó chuyển động. Đang bàn hoàng không biết phải làm sao, thì bóng dáng người con gái ấy phóng thẳng từ trên đọt dừa xuống ngay chỗ ông hai. Với tốc độ nhanh khủng khiếp Chắc mẩm cây này bỏ mạng rồi Nên ông hai chỉ biết nhắm mắt mà chịu trận Chợt bên tai nghe có tiếng khè Như ai đó bóp nghẹt cổ hồng Ông hai tò mò hé mắt ra dồm Thì hỡi ơi Nguyên một cái khuôn mặt sưng phụ tím ngắt Bự như cái mâm Hai con mắt nó lồi ra như cái chén sành ăn cơm Mũi tuôn đầy máu Cái lưỡi thè dài Đang kề sát khuôn mặt của ông Hồn dế như muốn bay hết lên mây Ông hai nín thở tay chân cứng đợ Mặt xanh chạnh như tàu lá chuối Nước mắt nước mũi trào ra như mưa Chưa kịp để cho ông già tội nghiệp khóc đã Cả thân mình của con ma nữ Lại như bị ai đó kéo ngược về phía hàng dừa Rồi treo lơ lửng trên đó Bà nhe cái hầm trăng ra Cười lên mang rợn Bây giờ ông mới nhận ra trên cổ nó có cọng dây thường dài, nối dài với một cái nhánh lá dừa ở thuốc trên đọt cây. Dưới dụng bụng của con ma nữ có vệt máu đen sẫm đang rỉ ra, làm loan lỗ hết một cái vùng áo trắng. Rồi cứ thế mà nhiễu tông tổng xuống mặt đất, bốc lên cái mùi tanh tửi hôi thúi khủng khiếp. Kể tới đây, ông hai ngưng lại lấy hơi nhưng vẫn còn chưa hết cơn bàn hoàng sợ hãi. Mọi người ngồi im re, da gà da dịch ai nấy nổi lên rần rần. Tụi bây biết gì không? Cái bóng trắng đó đó, nó cứ trèo cổ im liềm ở trên đọt dừa, rồi nó trơ mắt ngó tao, mà nghe cái răng ra cười với tao. Gió thổi mạnh tới nổi, cái mình nó bay qua bay lỡ, đập vô cây dừa nghe bịch bịch đó. Làm tao sợ chết mẹ luôn Chưa xong đâu Nó còn bắt trớn phóng tới tàu lần nữa tàu quản quá mới gọng hết sức bình sinh mà tuôn chạy Chạy hoài chạy hoài Mà cứ ngước lên là thấy nó treo cổ sát bên Vẫn nhè răng cười Tao răng mở miệng tính hú kiều tụi bay Mà sao tao chỉ hú ở trong họng mà Chứ không có ra tiếng được Hình sao thằng Út nó chạy tới nó lôi tạo lên Cái con đó nó mới biến đầu mất tiêu ấy. Mày ơi Cái cái chỗ này sao mà ma nó giữ vậy không biết nữa Đó là những chuyện xảy ra trong tiềm thức của ông hai thôi Chớ thực tế ông đâu có chạy Ông cứ chội chân một chỗ Con đầu thì đập vô cây gừa Giống như dưỡng Út lúc mới chạy tới thấy Mọi người khẽ thở dài Nghiệp câu đêm nó là vậy Đâu thể nào tránh khỏi những thứ mình không mong muốn Ban ngày là của người sống Ban đêm là giờ của người chết Họ hiện ra Cũng sinh hoạt mần này mần kia Y như cái hồi họ còn sống Ai xui rủi thì gặp chứ biết làm sao Bây giờ không đi không làm Thì lấy cái gì bỏ vô miệng Rồi còn nuôi nấng cha mẹ vợ con trong gia đình Mọi người ai nấy im lặng Dường như họ đang theo đuổi một suy nghĩ riêng Nhưng không có ai muốn bỏ về giữa chừng lúc này. Không khí bỗng nhiên trầm mặt. Xung quanh không có một cơn gió nhẹ nào thổi qua. Nhưng hơi lạnh thì không biết từ đâu mà cứ phả tới. Khiến cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Xung quanh trời tối hù. Hai tạc cứ ngồi đó bó gối rung rảy. Thấy như vậy cũng không ổn. Dường út mới lên tiếng. Rồi bây giờ anh thấy trong mình đỡ chưa? Đi câu đi mà Mình đâu có tránh khỏi được mấy cái này Thôi ráng đi Mình đi kiếm chỗ khác coi ngon lành hơn mà câu Chứ ngồi đây hoài chắc cũng không có được cái gì hết trơn á Ai nấy gật gù đồng ý Rồi mạnh ai nấy thu dọn đồ nghề Lặng lẽ nói đuôi nhau bước đi Lần này ông hai tạc không dành đi trước nữa Mà lũi thủi đi sau lưng anh đực Đang nói đuôi dưỡng út Cha nội tám sị thì thất thiểu đi về phía cuối hàng Lâu lâu lại đưa mắt ngó nghiêng xung quanh Với vẻ vẻ chừng e sợ Lần thứ ba đổi địa điểm Quay lại dưỡng út dẫn đầu Trong buổi đêm thanh vắng Giữa đồng ruộng quang du dáng vẻ người đàn ông to cao ấy Khiến cho những người đi phía sau Có một cảm giác an toàn khó tả Cứ như một người đội trưởng đang dẫn dắt đoàn binh của mình Hiên ngang bước về phía trước Mặc kệ cho thứ đang chờ đợi họ là cái gì Băng qua con đường nhỏ đầy bụi dứa gai Mình mẩy của ai cũng bị quẹt sơ sơ hết mấy đường Đi một hồi cũng tới hai cái địa cỡ dừa Nằm cách nhau một bờ ranh nhỏ Lần này mọi người chia ra hai tốp Tách ra hai bên Khoảng cách mỗi cặp cũng xa hơn một chút Nhưng khoảng cách từ người này tới người kia Thì vẫn y như vậy Chia xong xuôi Rồi mạnh ai nấy yên dị Quăng cần Như thường lệ Anh được đứng cách dưỡng út một khoảng Tuy thả câu Nhưng tâm thế anh lúc nào cũng sẵn sàng Chuẩn bị cho chuyện bất ngờ xảy ra Trời càng về khuya Thì càng bắt đầu lạnh Anh bận trên mình bộ bà ba đen sờn cũ Mấy miếng giải dụng quấn chân Bây giờ bấy bá hết trơn Vì băng đường lội kinh Trên đầu là cái nón lá Cũng tả thơi không kém Khuôn mặt của anh được quấn lại kỹ càng Bằng cái khăn rằn cũ Chỉ chừa ra duy nhất hai con mắt Để dòm đường Chắc vì địa nằm ở trong vùng sâu Nên cá nó cũng dạng Mà không có biết sợ Mới thả cần một chút Mà anh đực đã liên tục câu được Mấy con cá trê cỡ dừa Vui mừng ra mặt dì trúng mánh Thì chợt phía đầu nhợ Hướng lưỡi câu Lại giật mạnh liên hồi Anh đực phải ghi hết hai tay Vì sợ tụt cần Con cá này mạnh thiệt Nó vừa gị vừa quẩy Khiến cho anh đực phải chợt chợt một hồi Tuôn cả mồ hôi hột Tới khi nó kiệt sức Anh mới bắt trớn mà lôi lên Nhưng mà không phải cá như anh đực nghĩ Trước mắt anh là một con ếch bự chẳng Bình mẩy đen thui bóng lưỡng. Một bên miệng bị cái lưỡi câu móc vô sâu hấm. Nó dờm anh với ánh mắt láo liền. Cổ họng liên tục phát ra tiếng kêu ộp ộp. Hai mắt anh được sáng rỡ lên. Bởi vì con ếch này bự dữ dằn. Tệ gì cũng phải cả ký lô chứ không ít. Đem nó về cho bà ba nướng lên rồi bóp trao râm thì hết bại. Sau khi gỡ con ếch ra khỏi lưỡi câu, Lấy cọng dây lát đem theo bên mình, cột ngang bụng nó lại. Xong xuôi anh Đực mới nhét nó vô trong cái giỏ đeo bên hông để đựng cá. Lấy cái nắp đậy lại. Anh còn cẩn thận lấy miếng giải dụng trùm lên, rồi cột thiệt chặt. Bị sợ nó tung mạnh quá, nhảy ra khỏi cái giỏ mà phóng đi mất thì ổn. Thấy may mắn dường như đã mỉm cười với mình. Anh Đực tiếp tục thả cần. Nhưng lần này gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua Mà vẫn chưa thấy động cửa gì Anh đực khẽ thở dài Định rút cần lên để kiểm tra coi mọi còn hay không Thì chợt phía lưỡi câu dưới địa Giật mạnh liên hồi Mừng quá Anh vội gị cần Rồi lia cần qua lại Để cho con cá nó đuối sức Giật lộ một hồi Thì phía đầu cần câu mới thôi động cửa Anh đực lấy thế Rồi bắt trớn chực một cái thiệt mạnh Từ dưới đìa Nguyên một cái bóng đen Đang ngoạm chặt lấy cái lưỡi câu Bay thẳng lên bãi cỏ Sát chỗ anh đực đang đứng Đưa mắt mà ngó anh trân trần Anh bần thần vỗ vỗ trắng Bất lực thăng Trời ơi, cái, cái gì nữa vậy trời Trước mắt anh Nhài dưới mặt đất Là một con mèo bự cỡ 3kg Mình mảy đen thui ướt nhẹp. Lạ đời ở chỗ là mèo là con vật sợ nước và kỷ nước dữ thần. Mắt cái giống gì mà tự nhiên nó lại nằm ở dưới địa rồi còn dính vô lưỡi câu của anh. Anh đực kẻ lắc đầu thở dài biết là mình gặp xui rồi. Anh đưa mắt dồm con mèo đang nằm thôi thớp dưới đất. Con mèo cũng đưa cặp mắt xanh ngọc như phát sáng trong đêm mà dồm anh tha thiết như cầu cú. Anh hồi này mới đưa tay gỡ cái khăn rằn trên mặt ra Rồi quấn chặt vô bằng tay phải Anh cúi xuống đưa tay về phía nó Rồi nói Tao không có mận gì mày hết đó. Tao không hiểu sao mày lại bị kẹt vô cái lưỡi câu của tao Nhưng mà thôi lỡ rồi Nằm im đó đi Ráng chịu đau một chút tao gỡ cái lưỡi câu ra cho Chứ tao không có mận gì mày hết nha con Con mèo như hiểu được lời anh đực Nó chỉ meo nhẹ một tiếng Rồi nằm im cho anh từ từ gỡ cái lưỡi câu Đang móc qua cái miệng chảy máu đầm địa của nó Tai anh đực rung rung Bị sợ nó cắn Tới hồi giật được cái lưỡi câu ra khỏi miệng con mèo Thì nó kêu méo lên một tiếng Rồi im ra Chắc nó đau dữ lắm Con người mình chạy xước chút xíu còn thấy đau Huống chi nó bị móc nguyên cái lưỡi câu xuyên qua mép như vậy Khẽ đưa bàn tay xoa xoa đầu nó Anh cười cười nói <cười> Thôi đi đi Đừng có lợi mấy cái chỗ này ông khéo bị trúng lửa câu nữa là thấy bà mẹ Rồi anh xua xua tay ý đuổi nó đi Con mèo rung rung đứng dậy Rồi lắc mạnh mình mấy cái Khiến nước dăng tung tué Lạ là đuổi dậy mà nó không chịu đi Cứ đứng đó đưa đôi mắt xanh ngọc dòm anh một hồi lâu Kêu khẽ lên mèo meo mấy tiếng Rồi mới chịu bước đi Lâu lâu nó chợt khợn lại Quay đầu dợm anh một cái Rồi mới từ từ khuất hẳn Sau mấy bụi cây um tùm Thấy con mèo đi rồi Anh đực mới thở vào nhẹ nhõm Định thả cần câu tiếp Thì chợt nghe mấy tiếng hú dài gian dội Rồi nghe thấy cả tiếng chát chát Như người ta đang đánh nhau Phát ra từ hướng bên dưỡng Úc Biết có chuyện tới nữa rồi Anh dội hú đáp lại, đồng thời nhanh tay gom đồ nghề, nhắm hướng phát ra tiếng động mà chạy tới. Anh đực đi gấp quá, không hề hay biết trong mấy cái bụi cây gần đó. Có một đôi mắt màu xanh ngọc luôn dỗi theo bóng lưng của anh, từ từ quốc xa dần sau mấy bụi cây. Khi mọi người vừa chạy tới chỗ dưỡng Úc thì không thấy ông đâu. Chỉ có cha nội tám sị đang giật dựa chỗ bụi cỏ, Cũng ngốc đầu dậy giáo giác ngó theo Lắng tài nghe kỹ Thì đoán chừng là chỗ của ông Tư Thịnh Cách đây không xa Hình như là có ai đang ẩu đã Sợ gặp phải ăn cướp Nên mọi người rút sẵn cây rửa đeo sẵn bên mình ra Rồi kéo nhau chạy tới chỗ đang phát ra tiếng động lớn Vừa chạy tới nơi Vừa ngó thấy dưỡng út đang lôi ông Tư tự dưới kinh linh Mình mấy hai ông toàn là bùng xình. Không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người la trời. Ông bà thề lên tiếng kêu. Trời ơi, cái vụ gì vậy bay? Sao hai anh em bay xịn đất không vậy? Có gì từ tự, tự nói. Anh Đực cùng mấy anh khác tuy nhỏ tuổi, nhưng có sức trẻ. Liền nhảy tới phụ kéo hai người lên. Chật chật một hồi, cũng hất ông Tư, hồi này đã bất tỉnh lên đám cỏ. Dưỡng út nằm ra rồi thở như trâu giật Được một hồi ông Tư tỉnh dậy Mặt lơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra Hỏi thì ổng chỉ lơ tư mơ như người xỉn rượu Lúc này Dưỡng út mới ngồi dậy Lấy tay quẹt mứa sình dính trên mắt ra Sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện Sau khi chia nhau ra kiếm chỗ câu Thì ông Tư với một ông nữa có giành đi trước Dưỡng út theo sau Cha nội tám sị thì cứ lẻo đẻo sau đích dưỡng không rời nửa bước. Sau cùng là anh đực. Thấy ai cũng ổn định hết rồi. Dưỡng mới an tâm kiếm chỗ thả câu. Sau một đêm đủ thứ chuyện không hay xảy tới. Cuối cùng ông cũng câu được mấy con cá. Định thả cần kiếm thêm mớ nữa rồi kiếm chỗ khác câu. Bị chỗ này cá nhỏ quá. Dưỡng út cấm cần để đó rồi ngồi lên cái rễ cây nhỏ một sát mé đìa. Thì chợt nghe bên tai Có tiếng lội nước lũng chẩm phát ra Như xa mà như gần Rồi lại có tiếng quạt nước Như tiếng ai lầm bà lầm bầm cái gì đó Ông thì thầm nói với bản thân Rồi, tới nữa rồi đó Má nè Bữa nay ngại gì vậy cả Ông tiếp tục ngồi im câu tiếp Trong lòng cứ coi như không có chuyện gì xảy ra Lần này ông quyết mặc kệ Muốn chọc muốn ghẹo gì cứ làm Chứ bây giờ ông mệt lắm rồi Kiếm cái ăn mới quan trọng Thế nhưng tiếng đập nước quạt nước Vẫn cứ gian lên liên tục Càng lúc càng rõ hơn Kẻ nhếu mài lóng lỗ tai nghe cho kỹ Thì ông phát hiện ra mấy cái tiếng đó Phát ra từ chỗ ông tư thình Đang đứng câu Ông giật thoát mình Thầm than trong bụng Chết mẹ rồi. Hay cha nội tự bị cái gì bên đó? Nghĩ rồi, ông vội thu cần gom đồ nghề, chạy thiệt nhanh về hướng ông tư đang đứng cổng. Lúc đi thì nhẹ nhàng cẩn thận né cỏ cây gai góc dưới chân. Tới hồi có chuyện, thì dựng Út không màng gì tới xung quanh. Quăng đạp hết mà chạy về hướng phát ra tiếng động. Tới nơi, cảnh tượng diễn ra khiến cho ông trợn muốn lội hết cặp mắt ra ngoài. Ông Tư Thịnh với mái tóc bạc trắng ngài thường Được bới gọn gàng nho nhã như Khương Tử Nha Bữa nay bung ra bù sụ ướt nhẹp như con quỷ dạ Điều đáng nói là ổng đang lũi thủi Ngập lặng lên xuống ở dưới địa Mà nước thì ngập gần tới cổ của ổng Ê cha nội Tư, ông bận gì với đó vậy? Ông Tư không trả lời trả giống gì hết Ngó xuống thì thấy ổng vẫn khum khum mò mò cái gì đó Khuôn mặt cứng đơn Mà ông càng mò thì càng đi ra xa bờ Mẹ bà Ông mò còn què gì dưới đó vậy Ông lên cho Đổ vào vì ông Tư không trả lời mình Thêm phần thấy ổng sắp đi ra xa hơn Nước đang ngập gần tới lỗ mũi Mà ổng cứ lờ đờ như người mất hồn Không kịp nghĩ gì nữa Dưỡng út liền cởi áo Hú lớn mấy tiếng trồi phóng thẳng xuống địa Bờ trà nắm đầu ổng lôi vô bật. Mới lôi được một khúc thì ổng giải nải, dùng tay trà như muốn thoát khỏi dựng. Hai con mắt nãy giờ đang lờ đờ chợt trợn trừng lên. Miệng ổng mấp máy lẩm nhẩm cái gì đó không ai hiểu. Thấy ổng giải ghê quá, dựng Út mới nhăn mặt. Bị bình thường dòm ổng ốm nhom nhách yếu xìu. Không hiểu sao bây giờ tự nhiên sức ở đâu ra mà ổng mạnh như mấy thằng con trai mới lớn. Cứ vùng vẫy khiến cho Dượng út chật giật Cứ lôi vô, ổng lại dùng ra đạp vô mình khiến cho Dượng bị sạc nước. Bị như vậy mấy lần, Dượng đổ quạo. Thế là Dượng thẳng tay giả cho hai phát vô mặt làm cho ổng xỉu ngang. Như vậy mới thuận lợi lôi ổng vô bờ. Cái địa bị hai ông quần cho lên sình nên mình mẩy từ trên xuống dưới không còn miếng nào tra gián con người hết trân. Vừa lúc đó thì mọi người chạy tới Thấy dưỡng tán ông Tư bất tỉnh Tưởng là hai người quýnh lộn Nghe xong ai cũng gật gù hiểu ra Ông Tư Thình được anh đực cởi cái khăn rằng Lao sơ tóc tay mình mấy Mọi người xúm lại sức dầu xoa bóp các kiểu thì cũng đỡ hơn Từ từ tỉnh táo lại Bần thần nghe dưỡng út thuật lại đầu đuôi câu chuyện Ông cũng bồi hồi rung giọng kể Hồi nãy ông ngồi đây thả câu Đang chờ cá dính Thì cây cần nó giật quá trời Tưởng là vô mánh rồi Kiểu gì cũng phải dính con lóc cả ký chứ không chơi Mừng quá Ông mới gị hết sức để kéo nó lên Mà bà nội cha Nó không có chịu lên Cứ như bị kẹt vô bụi cây Hay là bụi gai nào đó Từ tối tới giờ Có câu được con nào đâu Bây giờ dính được con bự Dễ gì bỏ Vậy là ông men theo cây cần, trồi nhảy xuống hướng chỗ cái lưỡi câu bị gị. Kỳ này ông nhất quyết phải bắt được con cá. Vậy mà nó cũng không chịu lên, cứ nằm lì dưới đó. Ông Tư phải lấy hết cái sức tàn mà lôi. Theo đà, một trái dừa khô thúi ịnh mắc vô lưỡi câu, bay thẳng vô mặt ông. Tức quá, ông Tư quăng cả cần, nhảy xuống mò vòng vòng cái mé điệp. Vì ổng còn nghe cái tiếng quẩy nước kế bên mà Ổng cứ mò Mà tiếng quẩy càng dẫn ra xa giữa địa Rồi như bị thôi miên Ổng không biết gì nữa Cứ lặng hợp mò như vậy cho tới khi Dựng út phát hiện Và tra sức kéo lên Nghe xong mọi người ai nấy cũng lắc đầu thở dài Dựng út sau khi đi qua cái địa kế bên Rửa tay chân mình mẩy xong xuôi Thì cũng không biết nói gì Chỉ lặng lẽ ngồi một góc mà hút thuốc Rồi trầm ngâm suy nghĩ Hồi lâu đợi mọi người ổn định tâm trạng Ông mới lên tiếng Thôi bây giờ gom đồ nghề đi Đi liền Cái chỗ này câu hết được rồi coi kiếm đường đi về Rồi đi dọc đường thấy chỗ nào câu được ấy, Thì ghé vô thả cần kiếm mớ cá bậy bạ Về cho mấy bả kho ăn cơm thôi Còn không thì thôi Kỳ này xui rồi Ráng nữa cũng không có được cái gì đâu Mọi người đưa ánh mắt bối rối nhìn nhau Sau đó cũng khẽ gợt đầu Rồi lại lục tục dọn đồ lên đường Băng qua hết khu đất quang sơn một đầy cỏ dại cao quá đầu Người sau nói người trước Cứ vậy bước đi trong tâm trạng nặng nề Anh đực đang đi bình thường Thì chợt bị một cái gì đó chặn lại Mấy người ở đằng trước Đều bước qua hết rồi Còn anh có cố mấy Cũng không đi tiếp được nữa Ngay trước mặt anh thình lình hiện ra một cái gì đó Giống như một tấm bảng lớn đen thui Trắng ngay giữa lối đi ngẫu cái là vẫn thấy được cái bóng dáng Của mấy cái người đi đằng trước Thông qua cái tấm bảng kia Mà anh muốn bước tới Thì bị nó chặn lại Thấy lạ Anh được đưa tay ra trước Khẽ chạm vô Thì ngay lập tức anh giật mình rút tay lại Vì tấm bản trước mắt Nó lạnh ngắt y như nước đá Dù thắc mắc nhưng anh cũng mặc kệ Dội chết chân qua một bên Để mà bước tiếp Vì sợ không theo kịp mọi người Nhưng khi anh được vừa nhích chân Thì tấm bản lại nhích theo Cứ như là muốn cản bước chân của anh Không cho anh đi tiếp Lây quay không biết phải làm sao Bị anh thấy mọi người Đã đi cách xa anh một quảng rồi Anh hướng tới trước Trời kêu lên thiệt lớn. Dừng con ơi, đợi con với Dừng Út. Đợi con với mọi người Rõ ràng là kêu gào lớn như vậy, nhưng không hiểu tại sao mọi người cứ lầm lũi bước đi mà không một ai nghe thấy tiếng anh gọi. Hoảng loạn tột cùng. Anh vội lấy đà định vô cái tấm màn kỳ dị kia một cái thiệt mạnh coi sao. Nhưng chưa kịp làm thì từ trong đó có một bàn tay đen thui Đầy móng nhọn, dương ra, nắm chặt lấy cổ anh mà siết. Sau đó nhứt cả người anh lên cao. Giờ đây trước mặt anh đực không còn là tấm màn đen nữa. Mà nó từ từ gom lại, rồi quá thành hình bóng của một cô gái. với khuôn mặt tím bầm, sưng húp, bự như cái mâm. Hai con mắt lồi ra trắng giả chi chích tơ máu. Nó bầm đen, lồi hết cả ra ngoài xác lên mặt anh a gió từ đâu thổi tới nghe lạnh buốt bóng dáng cô gái đó đứng giật giờ phiêu đảng trên mình bộ đồ trắng toát phủ từ cổ qua gót chân đang lơ lửng trên không trung ở phần thân dưới máu đen đang từ từ loanan ra ưước đẩm cô gái nhất cái miệng rộng toát kéo dài tới bàn tay cười lên một tràn từ trong đó nguyên cái lưỡi dài bầm đen thẻ ra liếm láp lên mặt anh Đực. "Đạn ông sao?" "Tao hận lũ đạn ông." Rồi cô dùng lực tay bóp cổ anh Đực càng chặt hơn. Khi anh Đực sắp tắt thở tới nơi thì chợt con ma nữ giống lên một tiếng lớn, rồi buông bàn tay đang cổ anh, thả phịch anh xuống đất. Anh lồm cồm bò dậy thở lấy thở đễn, đưa đôi mắt bạn quan Mà dồm con ma nữ. Giờ đây trên bộ mình trắng toát của nó, Khối đen xì xào tuôn ra khắp nơi. Mặt nó nhăn nhó như đang đau lắm. Thì ra trong lúc thập tử nhất sinh, Sợ quá anh đực đi luôn trong quần, Rồi quẩy đạp lung tung, Khiến cho nước đáy văn tra thấm lên mình nó. Hên sao anh là trai tân, Và cũng đã cứu lấy anh một mạng trong gan tất. Nhưng anh đợt chưa kịp mừng rỡ Thì con ma nữ lại gào lên tức giận Mắt nó long sòng sọc Hướng chỗ anh nằm mà phóng tới Anh Đực bất lực Đành chấp nhận số phận Chợt một tiếng kêu lớn phát ra Từ trong bụi cây gần đó Thình lên một cái bóng đen phóng dèo ra Cào thẳng mặt con ma nữ Để lại một cái vết trách sâu hấm Con ma nữ gào lên đau đớn Dội lấy hai bàn tay đầy móng nhọn Ôm lấy khuôn mặt bê bết máu Sau đó bóng đen đáp thẳng xuống đất Đứng trắng trước mặt anh Anh đực không nói nên lời Trước mặt anh bây giờ Là hình bóng một con mèo đen tuyền Ánh mắt xanh ngọc lấp lánh Trong bóng đêm mịt mù Nhận ra là con mèo lúc nãy Mình câu được dưới địa Anh khẽ rùm mình Con mèo đứng im che trắng cho anh Nó không ngừng gầm gừ Bốn cái chân đầy móng nhọn bấu chặt xuống đất Thân hình bắt đầu cong dòng lên Cái đuôi cùng bộ lông đen trên mình nó Cũng vẫn đứng xù thẳng hết cả lên Như nổi điên Con ma nữ buông hai bàn tay Đang ôm cái mặt đầy vết cào của mình ra Trừng cái đôi mắt lồi của nó về phía con mèo Gào lên một tiếng giận dữ Rồi nhanh như cắt Ma nữ nhào tới định đưa tay túm lấy con mèo Con mèo đen dường như không biết sợ Nó gầm gừ Rồi cũng nhảy phắt vào con ma nữ Một ma một mèo cứ dậy quần thảo với nhau Anh đực thì do quá đau đớn Gục xuống Rồi từ từ liệm đi Không biết chuyện gì xảy ra nữa Nè đực Đực méo ơi Mày sao rồi Tỉnh cho con Anh đực khẽ nhú mài Rồi từ từ mở mắt ra Cảm nhận cổ hộng đau rác Miệng đắng rác Mà khuôn mặt cùng với mình mẩy Ê ẩm nhoi nhói Anh ừ hử rồi giật mình ngồi bật lên Đồng thời đưa mắt ngó giáo giác xung quanh Với vẻ mặt sợ sạch Ủa Con, con còn sống hả Ừ Mày chưa chết Mày mà có gì á Không biết tao ăn nối sao với chị bà nữa Dựng úp cùng với mọi người thở dài Hồi nay anh được mới để ý thấy quang măng Bị hồi nãy mình đang ở ngoài đồng quang Chật giật với con ma nữ tưởng chết ngắt rồi Vậy mà bây giờ không hiểu sao Lại nằm ở trên một cái giạc tre Trong cái tròi nhỏ lạ quắc Trước mắt ngoài mọi người đi chung Còn có một ông bác xa lạ Với khuôn mặt hiền hòa Kẻ mỉm cười nhìn anh Biết anh thắc mắc Nên mọi người mới giải thích mọi chuyện Lúc cả đàn đang kéo nhau băng băng kiếm đường để về Thì dựng út thèm thuốc Mới thọt tay vô túi áo bà ba Định lấy gối thuốc rê ra Về một điếu cho ấm bụng Nhưng mà sờ mãi không thấy gối thuốc đâu Chỉ thấy gối muối ớt ăn dở với cơm hồi nãy Còn nằm im trong đó Ông tặc lưỡi ngẫm lại Chắc chạy tới chạy lui Nên thuốc bị rớt mất tiêu rồi À, ai còn thuốc không Cho tôi xin điếu Mẹ bà trớt đâu mất tiêu rồi Nghe vậy Mọi người mới dừng chân Lần mò tìm kiếm rồi đưa cho ông Dưỡng dê xong điếu thuốc Nhấm lửa gịch một hơi thống khoái Rồi truyền cho những người ở phía sau Ai nấy cũng kéo một hơi cho ấm bụng Ủa Đực, đực méo Thằng đực đâu mất tiêu rồi Cả đám người khận lại Đưa mắt ngó giáo giác xung quanh Tưởng anh được đi tiểu Nên mọi người đứng đợi Nhưng mãi hồi lâu sau Cũng không thấy động tĩnh gì Ai cũng lật đật dội dạch lá dạch cây Để mà tìm Cũng chẳng thấy bóng dáng của anh Chết mẹ rồi Hồi nãy nó còn đi phía sau mà Coi chừng bị ma giấu rồi Dưỡng út phóng một cái dèo Nhằm hướng ngược lại mà chạy đi Vừa chạy tới một quảng Thì chợt ông khận lại Bị trước mắt là một cái bóng ma áo trắng Tóc dài đen rủ rụi Đang lơ lửng trên không trung Dưới đất có một con mèo đen Đang phóng lên cào tới tắp vô người con ma nữ Điều kinh khủng hơn Là đập vỡ mắt ông cùng với mọi người Anh đực đang nằm im sống xoài bất động Không biết sống chết ra sao Con mèo đen lúc này bình mẩy đã be bét máu tươi Phóng thẳng lên mình con ma nữ Cào mạnh mấy phát thì bị nó giễu tai túm được cái cổ. Con mèo giãy dụa cự quậy trong bàn tay đầy móng đen gớm ghiếc của nó. Ba nữ ngửa mặt lên trời cười một tràng kinh dị, rồi từ từ lấy bàn tay còn lại siết chặt cái cổ con mèo. Bóp mạnh tới nỗi, máu họng con mèo ra ồm ọc đầy hai bên mép, nhễu hết xuống mặt đất. Hai con mắt nó lồi hết cả ra ngoài, như muốn nổ tung. Sau đó cũng thôi giải dụa mà tắt thở đi Ma nữ cười lên một tràn sung sướng Quăng cái xác con mèo sụi lơ xuống đất nghe bịch một cái Đó cuối xuống ngó tới chỗ anh đực đang nằm Từ từ lướt tới quản quá không biết làm sao Mà khoảng cách từ chỗ dưỡng út đứng còn hơi xa So với chỗ con ma nữ và anh đực Dù có con dao chét chắc bên hông Nhưng cũng không thể chém tới được Dựng thoạt tay vô túi để tìm xem có cái gì chội được hay không Vô tình bốc trúng gói muối ớt Không ngần ngại Ông bắt trớn chạy thiệt nhanh Rồi quăng đại một nắm thẳng tới phía trước Hình sau số muối ớt đó trúng vào người con ma nữ Làm cho nó rống lên đau đớn Cái gì không có Chứ muối thì lúc nào cũng có sẵn trong mình Thấy có tác dụng Ông dội hốt hết mớ còn lại Hất hết vô mình con ma nữ Rồi quay lại kêu lấn Mùi hộp lấy mấy cái gói muối trội cho mình nó Dành lên bà nữ đang gào thét dẫy nảy trong đau đớn Khối đen từ mấy vết thương Do vừa nãy giật lộn với con mèo Giờ bị muối dính vô Kêu lên xèo xèo kinh dị Mọi người vừa hay chạy tới Nghe dưỡng út kêu Thì cũng dội vàng móc trong túi ra mấy gói muối Rồi mạnh ai nấy trội vô mình con ả Nó gạo lên đau đớn Từ từ lui lại một khoảng xa Thấy thời cơ tới Dưỡng út dội chạy sấn tới chỗ anh đực Đang nằm im bất động Sóc mạnh anh lên dai Rồi kêu lớn một tiếng Chạy, trút dao ra phòng thân hết đi Rồi mạnh ai nấy tuôn chạy Tài trút sẵn con dao chét bên mé hông Vừa chạy vừa cảnh giác Con ma nữ nãy giờ giật lộn Với mớ muối ớt Dính đầy khắp mình mấy Khiến cho toàn thân nó rách nát đau đớn Bộ đồ trắng tả tơi đầy khối đen Cùng với máu trĩ ra khắp nơi Hai con mắt nó từ từ chuyển sang đỏ lợm Nhằm hướng mọi người bỏ chạy Mà dí theo sát nút Gió lạnh thổi qua ù ù Cây cối ngã nghiêng Cỏ lá cứa vào mình đau rác Nhưng mọi người không bận tâm Giờ này mà không lo chạy Thì có nước chết bỏ xác Ở cái nơi đồng không mong quạnh thôi Ai nấy chạy băng băng muốn hụt cả hơi Mà không ai dám ngưng lại một miếng nào để thở Giờ chạy thêm được một quảng Thì mọi người chợt khựng lại Không thể tiến thêm bước nào nữa Bị trước mặt giờ đây là một con kinh lớn Nước đang chảy rất siết Không có một cây cầu khỉ hay phương tiện nào Để qua bờ bên kia được Bây giờ mà đi tiếp Chỉ có nước lội qua Chứ không có cách nào khác Lội thôi thì không sao Vì ai cũng biết bơi Nhưng hiện giờ bất trắc chỉ trong nhóm có người sai xỉn không biết bơi Người còn lại thì bất tỉnh Muốn kè qua an toàn coi bộ cũng khó Đàn tiếng thoái lưỡng nan không biết làm sao Thì từ xa xa lại nghe mấy tiếng gào thét giận dữ từng làng gió lạnh thổi tới ào ào Khiến cho cây cối xung quanh nghiêng ngã Và đập vào nhau kêu xào sạt Ai nấy đều lạnh người Phía sau lưng mọi người một khoảng Thù lù hiện ra bóng dáng con ma nữ áo trắng kinh dị Nó đang bay là là trên mấy đột dừa Mà cười lên khanh khách Bây giờ đứng đây cũng chết Lỗi qua kinh thì hên xui Mọi người có tin tôi không Mọi người im lặng Đưa ánh mắt sợ sệt ngó xuống dòng kinh đen đặc Rồi lại ngó về phía xa xa Dưỡng út giác anh đực đưa qua cho anh quẹo Rồi lên tiếng nói Mọi người nhảy xuống kinh lội qua trước đi Kẻ thằng đực qua dùm tôi Ủa còn dưỡng thì sao Cứ nhảy xuống lội qua trước Tao lại cầm chân nó cho Ai nấy cũng lắc đầu không tán thành Dẫn út cương quyết Tao nói thì nghe đi Muốn chết chồng hay gì Ở đây chỉ tìm dướng tao dướng chân tao Rồi ông lại hối thúc Mọi người bất đắc dĩ Đành lắc đầu chẹp miệng Từ từ giác anh đực Cùng cha nội tám sị lội xuống dòng kinh đang chảy siết Người trước người sau kè nhau ì ạch bơi qua bờ bên kia. Con ma nữ không hiểu tại sao từ lúc lướt tới mấy đọt dừa gần đó thì không tiếng thêm nữa. Chỉ lướt qua lướt lại rồi trơ mắt giận dữ dòm đoàn người từ từ vượt qua dòng kinh. Nó gầm gừ trong cuốn họng rồi bắt trớn phóng một cái dèo thiệt nhanh. Hướng chỗ bờ kinh Dưỡng Út đang đứng. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng. tay Dưỡng siết chặt cắn con dao chét. Nếu con ma nữ phóng tới, Ông sẽ liều cái mạng này, Sống chết với nó để bảo vệ mọi người. Nhưng Dưỡng Út chưa kịp mừng gì, Thì chợt cả thân con ma, Đập phải một cái miếng trắng trong suốt. Nó bật ngược lại về phía mấy cây dừa. Nó gào lên đau đớn tức giận. Phóng thêm một lần nữa, Và lại bật ra Dưỡng Úc hồi đầu cũng hơi bất ngờ Nhưng thấy lần sau con ma nữ vẫn bị như vậy Mừng hứng Ông không chần chờ Rồi nhảy xuống kinh cái ùm Rồi phóng qua bờ bên kia Bên kia dòng kinh Con ma nữ với thân ảnh gớm ghét Dẫn phóng tới mấy bận Nhưng không tài nào xuyên qua Lớp màn mỏng vô hình được Nó đưa ánh mắt đầy tức giận dòm về phía mọi người Thở ra mấy hơi nhẹ nhõm Cả đám dội dàng kiểm tra lại số lượng Rồi dắt díu nhau đi về phía trước Trời bây giờ càng về khuya Sương xuống càng nhiều Thêm mới lội kinh Nên mình mấy ai cũng ướt nhẹp lạnh trung nói đuôi nhau đi được một hồi Thì gặp thêm một dòng kinh nhỏ Bên kia kinh hình như có ánh lửa nhỏ leo lét hát ra Ai cũng thầm than trong bụng Không lẽ gặp ma nữa Bữa nay hên quá trời hơn rồi Nhưng cuối cùng vẫn chọn sấn tới phía trước Sẵn sàng tâm lý Để đối diện với bất cứ chuyện gì đang chờ đợi Nhưng rồi càng đi Cả đám càng thở vào nhẹ nhõm Vì trước mắt họ hiện ra bóng dáng Một người đàn ông nhỏ con Râu tóc bạc phơ Bận áo bà ba cũ kỹ Ông đang ngồi trước cái sàn nước Bắt ra giữa kinh Mà trong đèn gỡ lưới Trong miệng còn ngậm điếu thuốc rê đang trái dở Ủa? Ai đó? Mấy chú là ai? Nửa đêm nửa hôm đi đâu vậy? Nghe tiếng nói hơi cứng rắn Tỏ vẻ khó chịu Nhưng nó khiến cho cả đám nhẹ nhõm hơn bất cứ lúc nào Từ đầu hôm tới giờ gặp đủ thứ chuyện Tâm trạng của mọi người Dường như sầu não dữ lắm rồi Chẳng thiết tha gì nữa Ờ dạ thưa ông bác Tụi con là dân đi câu cá lỡ đường Thằng cháu con nó bị trúng gió Rồi xỉu ngang Tụi con tính cổng nó về mà không biết đường Đi đại một hồi Thì gặp được ông bác đây Tụi con không có ý gì hết đó. Ông bác biết đường mà ơn mần phước Chỉ dùm tụi con cái đường ra với Con đổi ơn ông bác Ờ <cười> Tụi bay đi vòng từ mé kia rồi qua đây Vô trội cho thằng nhỏ Nằm uống miếng nước đi Đi nguyên một đêm chắc cũng mệt dữ lắm rồi phải không? Ông già bỏ mấy con cá lồng tông với mấy con tép rong nhỏ vô cái thùng nhôm cũ. Thả tấm lưới xuống kinh lại. Sau đó rội đèn đứng lên, chờ cả đám đi qua. Ông dẫn cả đám đi vô một căn trò nhỏ cách đó không xa. Kiều dưỡng út thả anh đực lên trên cái giạc tre nằm sát dách nhà. Rồi chỉ mọi người chỗ để cần câu với đồ nghề. Đưa Tài hướng ra cái lưu nước mưa kế bên mé hè Kiều ai khác thì ra đó múc uống đỡ Sau đó ông dòng ra nhà sau Gơm mớ củi trước sân Đốt thành một đống lửa lớn Để cho cả đám sợi ấm với hồng khô mình mẩy Tiện tài ông bắt ấm nước nhỏ nấu nước pha trà Ông già khẽ dồn sơ qua rồi cười cười Lúc này ấm nước cũng đã sôi Ông mới đi vô nhà Dỡ trái dừa khô để trên bàn tre ra Lấy cái gối trà được làm từ mấy lá ổi phơi khô ra Pha ấm trà nóng Trời về khuya lạnh lẽo Có một chén trà làm ấm mình ấm mẩy Thì còn gì bằng Rồi mấy chú đi từ đâu tới đây? À, dạ tụi con cảm ơn ông bác Thì không có ông bác tụi con không biết sao nữa Tụi con ở ở tuốt bên trên Tân Hòa Tân Thanh á Nghe nói dưới này cá nhiều Mới kiếm đường lội xuống đây câu kiếm ăn Ờ Ở trên đó lội bộ xuống đây cũng xa 4-5 tiếng đồng hồ chứ ít gì Mà mấy chú câu ở đâu Dạ tụi con câu bên cống ba cửa Nãy tụi con phải lội kinh qua bên đây Mới ước nhẹp vậy đó Ờ Đừng có nói với tôi Mấy chú câu trong cái khúc mà Có cái địa bự bự nha À, dạ đúng rồi ông bác Thấy thái độ của ông già Có phần hơi quảng hút Ông hai tạc mới về chừng hỏi Ủa mà ông anh Bộ ông anh biết cái gì Ở khúc trong đó hả Ờ Mấy chú cũng gan trời dữ lắm Mới dám đi vô trọng cầu cá đó à, Dạ thưa ông bác Ý ông là sao tụi con chưa hiểu Thì trong đó ma dữ lắm Mà mấy chú mò ra được tới ngoài đây Là cũng thứ dữ chứ không chờ Rồi ông cười cười Nghe nhắc tới ma Ai nấy da gà da dịch được dịp nổi lên Nhớ lại những chuyện nguyên đêm đã gặp Cùng với trận trại trối chết vừa rồi Mặt ai nấy cũng xanh lét Biết mình gặp đúng người Mới không ngần ngại thay phiên nhau Kể chuyện mình gặp cho ông già nghe Ông già khẽ gật gù rồi kể tra những chuyện mà bản thân ông biết. Ở trong đó hồi xưa tuy quang vắng, nhưng vẫn có người ở. Người ta nuôi dịch nuôi heo, trồng đồ hàng bông nữa. Chỗ cái bờ mà ông hai tạc, thấy có bóng ma người con gái xỏa tóc đi trên đọt dừa. Hồi xưa là cái nền nhà của một gia đình kia, có hai vợ chồng với đứa con gái. Hai vợ chồng già đi mận ruộng, để đứa con gái ở nhà cơm nước dọn dẹp rồi không biết nó đú đỡn với ai mà có bầu. Hai ông bà biết chuyện chỉ biết la trời. Răng đe gặn hỏi, nhưng nó nhất quyết không nói ai là cha của đứa nhỏ. Giận quá, hai ông bà có đánh nó mấy bợp tay, chửi nó mấy câu. Vậy đó mà nó tức tửi. Nửa đêm cầm công dây thần, leo lên cột vô nhánh dừa. Xong tự trồng cổ mình vô, phóng xuống tự tử. Cái giọng mà phóng từ trên xuống Thì cái cổ gì chịu nổi Nó gãi ngang Con nhỏ chết tươi không kịp ngáp Cha mẹ nó nghe động Mới dội dậy đi qua ngó coi con ngủ chưa Thì không thấy nó đâu Ngoài sân trong nhà đều không có Lúc này mới quảng hồn Hê lên nhờ bà con dòng quanh đốt đuốc đi kiếm Nhưng biết bao nhiêu con người đi kiếm Vậy chứ bóng dáng con nhỏ vẫn biệt tâm Tới hồi dắt con chó đen ra Nó hít thích Rồi chạy một hơi tới mấy góc dừa Cứ đưa cái mỏ mà sổ lên trên Người ta dòm theo Thì điến hồn Bởi vì thấy trên đọt dừa Nguyên cái xác con nhỏ treo lơ lửng Cha mẹ nó khóc quá trời Xỉu lên xỉu xuống Hàng xóm phụ lo ma chai hậu sự Tưởng đâu nó chết là xong Ai về đâu mấy đứa con gái trẻ có bầu Mà tự tử chết thì nó linh dữ lắm Nó hiện hồn trở về nhát người ta tối ngày Hãy ai đi ngang qua cái góc dừa nó treo cổ Là y như rằng thấy cái bóng trắng hiện ra Tóc tai rủ rụi, lướt trên mấy đọt dừa Rồi phóng cái dèo xuống giữa không trung Người ta sợ quá sách quần lết không chứ đi không có nổi Riết rồi không ai dám đi ngang qua khúc đó Kể cả là ban ngày ban mặt Đó là đối với người ta Còn đối với cha mẹ nó thì khỏi nói Tối nào nó cũng vậy Mang quốc mọc đi tới đi lui trong nhà Đi xong thì lục lội chén bát nghe loãng soảng Dở nồi đập son suốt đêm Cơm nước mới nấu Quay qua quay lại thì ôi thiêu hết trân Dịch gà heo mé gì Nó dặn cổ bẻ giò Rồi cắn cho chết hết Trước rồi cha mẹ con nhỏ tàn mạc Khóc không thành tiếng Ông bả mới kêu thầy bà gì đó Bắt hiểm nó Nhưng mà không có si nhi Chỉ trấn nó trong cái khúc đó Tới cái mé ranh bờ kinh Cái chỗ mà hồi nãy mọi người nhảy xuống Để nó không có ra ngoài được Mà không ra ngoài được Nó càng lộng hành phá dữ hơn Bà con người ta sợ quá Cũng dọn đi hết trân Còn mỗi cha mẹ nó ở lại Nhưng cuối cùng cũng chịu không siết Nên ông bả dở cái nền nhà Rồi bỏ đi biệt tích. Cái chỗ mà chú Tạc đây gặp con nhỏ là cái chỗ nó treo cổ đó. Cho nên nó mới lướt qua lướt lợi suốt vậy đó. Như cái kiểu nó muốn lặp lại cái hành động cuối cùng. Con thằng này chắc là hợp mạng. Với lại con nhỏ có bầu rồi chết trẻ. Nó hận đàn ông con trai. Nên nó cứ dí theo đội bắt về làm chồng. Hên là cả đám còn mạng mà lết ra tới đây ạ. Sau khi tỉnh lại, nghe mọi người kể, anh Đực khẽ thở dài, vì mừng là mình vẫn còn sống. Tuy mình mấy đau nhức anh vẫn gắn gượng ngồi dậy. Đưa tay xoa xoa cái vùng cổ, vẫn còn hàng mấy dấu móng tay rỉ máu. Anh Linh ngồi gần đó, đưa tay lên gãi gãi đầu, rồi e về hỏi ông già. À, dạ thưa ông bác, à Mà ông bác ở đây của mình ên hả Ờ Tao ở con mình Bộ ông bác không sợ hả Cũng sợ chứ Nhưng mà quen trò bây ơi Mà người ta có nhắc ông bác không Nhát thì không có Có điều nửa đêm hay gõ cửa xin nước trà của tao ạ Ha ha Gõ cửa xin nước trà luôn hả ông bác Ma mà cũng uống nước trà nữa hả Ờ, tao ở đây có một mình hả Nên ăn uống cũng không có bị nhiều Ban ngày đi ruộng mần này mần kia Còn ban đêm tầm giờ nào tao ngủ không được á Tao hay trông đèn ra gỡ lưới Kiếm mỡ cá tép để dành ăn Tao lọ mọ nửa đêm nửa hôm không à Nhưng mà không có ai gẹo chọc vì tao hết trơn Ngạc một cái là khi tao vô nhà đóng cửa chăm trà đó Thì y như rằng có người đứng ngoài cửa Gõ cửa xin trà Vậy đó Rồi rồi sao ông bác Ông bác có mở cửa không Không Nó đứng ngoài cửa Nó kêu là ông ơi Cho tôi xin miếng nước trà Tôi khát quá Tao biết là nửa đêm về sáng rồi Ai mà gõ cửa xin nước Tại ở đây có mình cái chọi của tao Đâu có ai sống nữa độc Bởi vậy tao đâu có thèm trả lời Kêu hai ba lần Cái là nó im luôn Mà cứ hai ba bữa là nó tới Triết rồi tao cũng quen Thấy cũng tội Nên hãy trầm trà Là tao trót sẵn trà ba cái gáo dừa Để ở đằng trước Rồi đi vô nhà đóng cửa lại Vậy là từ đó về sau Không có ai tới gõ cửa xin trà nữa Ai nấy thầm tháng phục Ông già coi vậy mà gan Có một mình mà dám ở cái nơi khỉ ho cò gái Không sợ cái chi <cười> Mình đi tới đâu cũng vậy Đều có người này người kia sanh sống Tới đất của người ta Điều đầu tiên cần mừng là đốt nhang khân giái Xin đất đai dân trạch chỗ ăn chỗ ở Ông bà cô bác chị em khuất mặt Quốc mại Cho phép mình được ngừng chân ở đây Để mà mận cái gì đó Thì là người ta không quấy phá mình thôi Thêm nữa là lúc mấy chú bài cơm ra ăn á Có mời gọi gì người ta không? Thiệt tình là tụi tôi cũng quên họ không có mời luôn á Đó Người sống cũng như người chết Cũng cần ăn mà Hướng chi người ta là ma đói mà khắc Bởi vậy mình mà có ăn cơm hay là cái gì đó đó Mình mời người ta một tiếng Đâu có cần sơn hào hải dĩ cái gì đâu Nắm cơm, miếng khô con cá, cộng rau gì cũng được Mình thành tâm Không chừng người ta còn phù hộ cho mình câu được dính nhiều cá đâu chứ Thấy ông già nói có lý Mọi người đều gật đầu tán thưởng Đúng là gừng càng già càng cay Ngồi nói chuyện một hồi lâu Thì chợt đâu đó có tiếng con gà gái gian Nhắm chừng bây giờ cũng 4 giờ sáng Cả đám lục tục đứng dậy cảm ơn ông già Rồi gửi lại cha nội tám sĩ Đang nằm chèo queo ở góc trồi Mà ngái o o Ông già thấy mọi người còn trần trần Nên cười cười nói Để nó ngủ lại đó đi Mấy chú cứ về trước đi Qua hết con đường mòn nhỏ Là ra cái lỗ lấn Đi ngược lên sẽ tới cái hồ sen Rồi dòng lên bình đông Kiếm đường mà về Còn thằng này đợi nó tỉnh Tao chỉ đường nó về sau Cả đám nói đuôi nhau đi theo hướng ông chỉ Mấy con gà trống quanh nhà Cũng bắt đầu gái gian trời Báo hiệu một ngày mới sắp tới Giờ này thì ma cỏ không còn xuất hiện nữa. Nhưng trong tâm trí của cả đám nỗi ám ảnh đêm qua vẫn còn hiện hữu. Chuyến đi câu kinh hoàng đáng nhớ này là hành trang cũng như là khởi đầu cho những chuỗi ngày đi câu về sau không kém phần rùng rợn của anh đực. Người nói nghiệp câu đêm lẫy lừng của dưỡng Úc. Sau một đêm trải qua nhiều chuyện quái dị như vậy hỏi mọi người có nản chí hay không Có bỏ nghề không Thì ai cũng lắc đầu Bởi dù phải băng qua những vùng đồng ruộng xa lạ Những con kinh dài sâu hung hút Để kiếm thêm miếng cơm manh áo Đỡ đần cho mẹ già Hay nuôi sống gia đình nhỏ của mình Thì dù có khó khăn cực khổ cỡ nào Cũng không ai ngăn cản được bước chân Của những người trụ cột trong gia đình này Họ sẵn sàng vượt qua nghịch cảnh Để gia đình có được một cuộc sống tốt đẹp hơn Vừa nói đuôi nhau, mọi người vừa nói cười Dường như bao nhiêu mệt nhọc cùng sợ hãi Đã bay biến theo tiếng gà gái buổi sớm Trời dần hưởng sáng Màn đêm lặng lẽ nhường chỗ cho những ánh nắng nhỏ Nơi cuối chân trời đang le lối lên Giống như niềm hy vọng đang bừng trái lên trong lòng Của những người đơn ông mạnh mẽ Cứ thế mà bước đi